chương hai trăm bảy mươi lăm chương hai trăm bảy mươi lăm tinh túc c u n g chủ kỳ thật còn muốn nhìn nhiều một hồi dù sao nàng hay là thật quan tâm cố linh nhi nàng suy nghĩ nhiều nhìn xem tô trường khanh đến tội cùng đối cố linh nhi thế nào nhưng tô trường khanh một mực ôn cố linh nhi nụ hôn dài đều không mang ngừng tinh túc c u n g chủ mặc dù mấy ngàn tuổi nhưng lại vẫn là không có chân chính trải qua chuyện nam nữ nhìn mấy lần về sau cảm giác thực tế là có chút xấu hổ chịu không được nàng nhiều năm thanh tu cái kia gặp qua loại tràng diện này thế là một lát sau tinh túc c u n g chủ trực tiếp quay người về tinh túc thiên cùng không còn dám nhìn tô trường khanh trực tiếp ai năm đó bạn c u n g chủ cái kia hoan ra nếu là có thể giống cái này tô trường khanh như thế có đảm đ ư ơ n g bạn c u n g chủ cũng sẽ không khổ mấy một năm tinh túc c u n g chủ trở lại cung điện của mình về sau thở thật dài sắc mặt vô cùng lưu sầu nàng hồi tưởng lại vừa mới tô trường khanh không chút do dự ô m lấy cố linh nhi liền thân một màn thần sát thế mà có chút ao ước tinh túc c u n g chủ mấy ngàn năm trước từng có quan hệ nam t ử kia nhưng không có tô trường khanh như vậy dứt khoát quả quyết nhiệt liệt nam t ử kia đối mặt tinh túc công chủ cả tay đều không kéo qua thống chi hôn dù sao tinh túc công chủ thân phận cao quý nam tự kia đối mặt vị công chủ này Kỳ Thật có chút tự ti ở chung thời điểm vô cùng thủ lễ mà tinh túc c u n g chủ tự kiềm chế thân phận đối mặt nam t ử kia cũng là lãnh đạo thậm chí đều không xem ra gì về sau nam t ử kia gặp nạn tinh túc c u n g chủ mới phát giác tình cảm của nội tâm nhưng đã muộn thế là thủ tiết mấy ngàn năm mấy ngàn tuổi đến bây giờ cùng khác phái tay đều không có giác qua nhìn t ô trường khanh củng cố linh n h i hôn còn cảm thấy xấu hổ tinh túc c u n g chủ mặt ngoài không hiện nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy đây là một loại tên lối lúc trước nam từ kia nếu như có thể nhiệt liệt một điểm nếu như tinh túc công chủ mình cũng có thể chủ thể đ ộ bởi vậy lúc này tinh túc công chủ đối tô trường khanh cái này bắt cóc cố linh nhi cựu huế liền giới tiểu tử nghèo nhờ một chút hào cảm cái này tô trường khanh coi như vào tới bạn c u n g chủ mắt liền để hắn cùng linh nhi hào hào ở trung đi vị tia tinh túc công chủ đi rồi mà theo tinh túc c u n g chủ rời đi cựu h u y ề n giới bên trong tô trưởng khanh lập tức cảm thấy biến hóa loại kia mãnh liệt áp lực tâm lý không có ha ha quả nhiên hữu dụng vị này tinh túc c u n g chủ mặc dù thực lực cường đại tính cách lại có chút bá đạo mọi thứ nói một không hai nhưng đối loại này nam nữ thân mật sự tình lại là không có trải qua ta như thế hôn cố linh nhi n à n g rốt cục cảm giác xấu hổ nhìn không được mà lại tinh túc c u n g chủ ở sâu trong nội tâm bởi vì quá khứ t i ế c nối kỳ thật phi thường thưởng thức dám yêu dám hơn người ta nhiệt liệt như vậy biểu đạt tình cảm chắc hẳn tinh túc công chủ giờ phút này đối ta phi thường hài lòng a tô trường khanh cảm thấy tinh túc c u n g chủ rời đi lúc này mới trong lòng, bông lòng. bung lòng hắn bung ô ra cố linh nhi kết thúc hôn trận này cùng tinh túc c u n g chủ đọ sức cuối cùng vẫn là tô trường khanh thắng hắn đột nhiên hôn cố linh nhi nhìn như không đúng đ á n kỳ thật lại là nghị sâu tính kỹ kết quả tinh túc c u n g chủ thực lực quá mạnh cao cao tại thượng ở xa vô lượng đại thế giới lấy tô trường khanh lúc này thực lực đừng nói cùng nàng đối kháng chính diện thậm chí đều không gặp được nàng người mà lại vị công chủ này thủ tiết quá lâu đã sớm tâm lý xuất hiện vấn đề một cái không hài lòng khả năng liền sẽ ra tay giết người nếu như tinh túc c u n g chủ muốn đậu thủ chỉ cần cách đại thế giới khoảng cách gậy ngón tay một cái tô trường khanh bên này trừ chính tô trường khanh có át chủ bài có thể miễn cưỡng bảo mệnh những người khác bao quát đạo nhất thánh chủ đều sẽ hoàn toàn không biết gì chết đi đến chết sẽ không biết công kích tới từ cái k i a bên trong đối mặt đối thủ như vậy t r ê n lệch lớn như vậy thần thông gì pháp thuật đều là không tốt phải dựa vào đầu góc bởi vì cái gọi là thượng binh phạt nhưu công tâm là thượng sách tô trường khanh vừa mới hành vi là kết hợp đối tinh túc công chủ khắc sâu hiểu rõ làm ra cử động tốt nhất ô một cái một hôn không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp t h u ậ t liền để một vị chuẩn đế cao giai cường giả lui bước đây quả thực là lấy yếu thắng mạnh điển hình mặc dù cũng không tính là thật thắng qua tính tốc c u n g chủ chỉ là tạm thời hồ l ộ n qua thôi nhưng dù sao tô trường khanh ôm cũng ôm hôn cũng hôn lại không lỗ l ã cho nên hay là ta thắng tô trường khanh trong lòng âm thầm cười nói hắn vượt qua nguy cơ lần này tâm tình cũng là nhẹ nhõm mình cùng mình mở lên trò đùa trường khanh cố linh nhi tại tô trường khanh trong ngực một mặt hoảng hốt thì thầm mặc dù tô trường khanh đã đình chỉ hôn nhưng cố linh nhi sớm đã bị hắn hôn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng toàn thân mềm n ũ n g đầy trong đầu chống không cả người như phiêu tại đám mây lúc đầu cố linh nhi đến tìm tô trường khanh trước trong lòng vẫn còn có chút thất vọng nàng không biết đi tới cựu huyền giới về sau làm như thế nào cùng tô trường khanh ở chung lúc trước cố linh nhi mặc dù đã tin tưởng nhật ký nhận định tô trường khanh là nàng mệnh t r u n g chú định phu quân nhưng làm sao cùng tô trường khanh ở chung tăng gần tình cảm nàng hay là không biết như thế nào khai triển nàng thế nhưng là chưa hề yêu đương qua ngây thơ vô cùng hiện tại đột nhiên nhiều một cái phu quân làm sao bây giờ a bốn kết quả vừa đến cựu huyền giới khá lắm lợi nói cũng không kịp cùng tô trường k h a nói liền bị ôm lấy hôn nửa ngày hiện tại cố linh nhi cũng không cần quan tâm làm sao cùng tô t r ư ờ n g khanh ở chung đều thân mật như vậy còn lại thường ngày ở chung còn có cái gì tốt lo lắng cố linh nhi hiện tại đầy trong đầu đều là hiện tại ôm cũng ôm hôn một chút bước kế tiếp có phải là liền muốn bái đường thành thân sinh con tựa như nhật ký bên trong viết như thế vị cô nương này sức tưởng tượng kia là vô cùng phong phú tô t r ư ờ n g khanh lại là không biết cố linh nhi n ộ i tâm hí nhiều như vậy hắn thấy cố linh nhi toàn thân mềm nún đứng không vững thế là ô n nàng từ không trung chậm rãi hạ xuống rơi xuống trên mặt đất mà toàn trường tất cả mọi người lúc này đều lặng ngắt như tờ nhìn t r ò n g t r ọ c vào tô trường khanh cùng cố linh nhi nửa ngày đều không có người nói chuyện tô trường khanh vừa mới kêu phiên hôn là tại cùng tinh túc công chủ đọ sức cũng là tại cứu tính mạng của tất cả mọi người nhưng là người khác nhưng không biết nội tình người khác chỉ thấy cố linh nhi vừa xuất hiện liền bá đạo cùng lăng thiên tuyết các nàng ra tay đánh nhau vừa ra tay chính là cường hoành vô cùng tinh quang k i ế m khí tựa hồ muốn trực tiếp chém chết lăng thiên tuyết các nàng cố linh nhi như thế bá đạo tô trường khanh chẳng những mặc kệ ngược lại trực tiếp ôm cố linh nhi liền thân tô trưởng khanh cái này liền có chút quá mức đây coi là cái gì có người mới quên người cũ cố linh nhi coi như xuất thân bất phàm tô trưởng khanh cũng khỏi phải như thế khác nhau đối đ ạ i a d à i khanh ngươi sao có thể như thế lăng thiên tuyết một mặt không thể tin âm thanh dun dạy ngàn chương hai trăm bảy mươi sáu chương hai trăm bảy mươi sáu dù sao cố linh nhi mới vừa cùng lăng thiên tuyết các nàng đại chiến kém chút đánh ra nhân mạng tô trưởng khanh bây giờ lại ôm thật chặt cố linh nhi một bức thân mật vô cùng bộ dáng lăng thiên tuyết không thể tin được mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tô trưởng k h a thế mà lại đột nhiên trở nên như thế lạ lẫm chẳng lẽ mình tại tô trường khanh trong lòng cứ như vậy không bằng cố linh nhi trường khanh ca ca ngươi không muốn ấu vi cùng ba vị tỷ tỷ sao tô ấu vi trong mắt to đã tràn đầy nước mắt mới vừa cùng cố linh nhi đại chiến lúc nàng cũng là hiện tượng h o à n sinh đằng sau nhìn thấy tô trường khanh ôm hôn cố linh nhi tô ấu vi tự nhiên là lòng tràn đầy bị khuất trường khanh chúng ta đều là tiểu thế giới bình thường nữ tử chẳng lẽ đã để ngươi t r ư ớ n g mắt sao hạ thanh tuyền nguyên bản sức sống mười phần gương mặt xinh đẹp lúc này một bên chắn bệnh nàng lại là có chút tự ti cố linh nhi thân phận cao quý chẳng lẽ tô trường khanh đã chướng mắt hạ thanh tuyền rồi tô trường khanh chẳng lẽ ngươi có người mới quên người cũ hôm nay ngươi nhất định phải cho một lời giải thích không phải đừng trách vốn ma nữ không k h á c h khí mộ dung điệp y thì lại nghiêm nghị nói toàn thân ma khí bốc hơi tựa hồ tùy thời muốn xuất thủ nàng thân là ma nữ tính tình lớn nhất tựa hồ một chút cũng không thương tâm chỉ có phẫn nộ nhưng nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện mộ dung điệp y thì ánh mắt chỗ sâu yếu đuối cùng đau lòng vị này ma nữ cũng chỉ là đang dáng chống đỡ thôi lăng thiên tuyết hạ thanh t u y tô âu vi mộ dung điệp y bố nữ hoặc thương tâm hoặc phẫn nộ hoặc cảm đạm hoặc thất lạc các nàng lúc này tâm tình khác nhau đ ề u muốn tô trường khanh ngươi các nàng một lời giải thích trường khanh ngươi l i ê n ngay cả chính cố linh nhi cũng nhìn về phía tô trường khanh nàng lúc này cũng là đầu não t ỉ n h t ỉ n h không biết tô trường khanh đây là tình huống như thế nào vì cái gì vừa thấy mặt liền hôn chẳng lẽ mình tại tô trường khanh trong lòng cứ như vậy trọng yếu cố linh nhi trong lòng cảm giác ngọt ngào nhưng lại cảm thấy có chút không ổn coi như mình tại tô trường khanh trong lòng trọng yếu vô sóng nhưng như vậy cái khác tìm u ộ i thế nhưng là sẽ thương tâm a cố linh nhi lại là đang lo lắng lăng thiên tuyết các nàng cố linh nhi thân là tinh túc thiên cung thần nữ không động tình lúc t í n h cách cao ngạo lãnh diễm nhưng nàng động tình về sau lại là c á i thiện lương đà tình tính tình lúc này mới qua bao lâu đã đem lăng thiên tuyết các nàng khi tỷ mười bốn trường khanh sư minh sẽ giải thích thế nào trường khanh không chỉ lăng thiên tuyết cố linh nhi các nàng những đệ tử kia hạ nhất lâm đạo nhất thánh chủ bọn hắn cũng đều nhìn xem tô trường khanh chờ đợi lấy giải thích của hắn mà tô trường khanh đối mặt bốn nữ chất vấn đối mặt tất cả mọi người ánh mắt lại cũng không vội vã mở miệng giải thích chỉ là lẳng lặng trầm mặc tựa hồ không phản bắt được nhưng đây chỉ là mặt ngoài trên thực tế Đô t r ư ờ nhưng g k là mới linh nhi đột nhiên xuất hiện cũng mang đến một cái đại nguy cơ linh nhi xuất thân vô lượng đại thế giới tinh túc thiên cung cái thế lực này cường giả đông đảo nhất là tinh túc công chủ càng là cường hoành cốt cùng là chuẩn đế cao gia đình cao cường giả linh nhi có thể đi tới cựu huyền giới là tinh túc cung chủ vị này chuẩn đế cường giả đứng đầu cưỡng ép mở ra không gian thông đạo quán thông thế giới đưa linh nhi tới tinh túc cung chủ vị này chuẩn đế cường giả tại mở ra thông đạo về sau kỳ thật cũng không có lập tức rời đi mà là tại vô lượng đại thế giới bên kia cách không nhìn xem cái này bên trong ta tu hành bất diệt linh tâm linh nhạy cảm có thể cảm giác được nàng nhìn chăm chú bằng vào ta đối tinh túc cung chủ hiểu rõ tính cách của nàng cực kỳ bá đạo nếu như phát hiện linh nhi tại cái này bên trong nhận ta vắng vẻ nàng sợ là giận dữ hơn xuất thủ tinh túc cung chủ thực lực cực kỳ khủng bố một khi xuất thủ toàn bộ cựu huyền giới cũng không có bất kỳ người nào có thể cản nàng một cách ở đây tất cả mọi người đều có thể sẽ chết tại cái này bên trong nguy cơ phía dưới ta không thể không lập tức ôm hôn linh nhi để tinh túc c u n g chủ nhìn thấy ta đối linh nhi khắc sâu tình cảm mặc dù dạng này sẽ làm bị thương thiên tuyết lòng của các nàng nhưng cũng không có biện pháp dù sao nếu như tinh túc c u n g chủ nổi giận vậy liền hết thể đều xong ai đều là l ỗ i của ta không thể xử lý tốt tình cảm để thiên tuyết các nàng đối mặt cục diện như vậy thương tâm vô song hiện tại tinh túc công chủ rời đi nguy cơ cuối cùng là quá khứ cũng may không có xảy ra chuyện tô h i ê trưởng hiểu lầm dụng ta ta khanh ta, g c tại nhật ư n g ta t h là ký h n bên trong đem vừa mới mình cùng tinh túc c u n g chủ đọ sức ngọn nguồn giải thích cho lăng thiên tuyết các nàng nghe đồng thời trên mặt hắn hiện ra may mắn tự trách cùng biểu lộ diễn ý kia là tương đương xuất sắc không có cách luyện được nhìn thấy những ngày này nhớ nội dung lập tức lăng thiên tuyết tô âu vi mộ dung đ i ệ p ý ỉa hạ thanh tuyển cố linh nhi nam nữ đều là biến s á c cái gì tinh túc c u n g chủ chuẩn đế cao giai cờ ư n giả g vừa mới vị này tinh túc c u n g chủ chính cách đại thế giới khoảng cách đang nhìn chúng ta nếu như trường khanh lựa chọn sai lầm vị cung chủ này liền có thể sẽ ra tay nguyên lai、like、vừa mới trường khanh đột nhiên hôn cố linh nhi là đã cứu chúng ta một mạng lăng thiên tuyết các nàng xem đến nhật ký nội dung đều là giật mình kêu lên các nàng thế mới biết vừa mới giữa lúc bất chi bất giác đã tao nộ một lần to lớn nguy cơ sinh tử lập tức các nàng lúc trước trong lòng thương tâm nộ khí quét sạch sành s a anh chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn vui sướng dù sao một vị chuẩn đế cao giai cường giả uy hiếp thực tế là thật đáng sợ lăng ba tám thiên tuyết các nàng lúc trước ngay tại nhật ký bên trong nhìn qua cố linh nhi cố sự biết tinh túc c u n g chủ lại danh tại trong nhật ký tinh túc c u n g chủ vị cường giả này thế nhưng là đem mang bầu cố linh nhi giam giữ tại vô lượng thâm viên một trăm năm cuối cùng dẫn đến nàng tử vong mặc dù loại này giam giữ nhưng thật ra là đối cố linh nhi khảo nghiệm chuyện xưa cuối cùng tinh túc công chủ lại dùng mình lực lượng một mạng đổi một mạng đem cố linh nhi phục sinh thậm chí chuyển công chuyển vị cho nàng nhưng cũng có thể thấy tinh túc c u n g chủ bá đạo lúc trước nhìn cố sự lúc tinh túc c u n g chủ vị này bá đạo cờ giả cho lăng tiên tuyết các nàng ấn tượng khắc sâu vị này tinh túc c u n g chủ làm việc không để ý chút nào người khác cảm thụ lăng tiên tuyết hiện tại biết được vị này tinh túc c u n g chủ lúc trước thế mà tại cách không nhìn xem nhóm người mình một cái không tốt liền sẽ tức giận xuất thủ các nàng sao có thể không sợ hãi sao có thể không sợ chương hai trăm bảy mươi bảy chương hai trăm bảy mươi bảy cố linh nhi là tinh túc thiên cung thần nữ tại cố sự bên trong còn nhận thảm liệt đ á n ngộ tại vô lượng trong thâm viên chịu khổ một trăm n ă m lại chết đi sống lại một lần lăng thiên tuyết các nàng tự nhận là cùng tinh túc c u n g chủ không thân chẳng quen đãi ngộ đó sẽ chỉ càng kém nếu như vừa mới không phải tô trường khanh phản ứng nhanh các nàng thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào chết cũng khẳng định là phục sinh không được trường khanh thật sự là thiên tài đối mặt tinh túc c u n g chủ dạng này chuẩn đế c ầ n giả g gặp nguy không loạn lập tức liền hôn cố linh nhi để tinh túc công chủ hài lòng n u i bước đã cứu chúng ta tất cả mọi người một mạng hóa giải đại nguy cơ mà chúng ta lại hiểu lầm trường khanh để trường khanh như thế tự trách thật là chúng ta thế mà không tín nhiệm trường khanh thực tế là không nên trường khanh vừa mới là tại cùng chuẩn đế cường giả cách không đánh cờ chúng ta thế mà hoài nghi hắn lang thiên t u y ế t các nàng xem lấy tô trường khanh trên mặt tự trách t h ầ n sắc đều là một trận khâm phục cùng tự trách khâm phục tô trường khanh quả quyết phản ứng tự trách mình thế mà hiểu lầm tô trường khanh các nàng xem xong nhật ký thế mà đã trước t r ư ớ c phẫn nộ thương tâm trái lại tự trách bắt đầu dù sao tô trường khanh vừa mới thế nhưng là tại cùng một vị mạnh hai mươi sáu hành chuẩn đế cường giả sinh tử chiến đấu tại cứu tất cả mọi người bệnh các nàng chẳng những giúp không được gì sau đó thế mà còn trách cứ tô trường k h a n thực tế là quá không nên nói thực ra lăng thiên t u y ế t các nàng tự trách không có đạo lý dù sao tô trường khanh chiến đấu phương thức các nàng lại không thể học làm sao học cũng bay qua hôn cố linh nhi à vậy liền quá không hợp t h ó i thưởng bất quá không thể không nói nhật ký thật sự là dùng tốt tô trường khanh đều khỏi phải mở miệng giải thích chỉ cần một lát lăng thiên t u y ế t các nàng chẳng những tha thứ tô trường khanh vừa mới hôn cố linh nhi cử động thậm chí còn tự trách bắt đầu cái này mọi người tại đây ai nghĩ đến nguyên lai、like、vừa mới cung chủ đang nhìn chúng ta thật là nguy hiểm còn tốt trường k h a phản ứng nhanh bất quá hắn thế mà lựa chọn h ú n ta thật sự là mắc cỡ chết người cố linh nhi cũng nhìn thấy nhật ký minh bạch mọi nguồn biết tô trường khanh vừa mới vì cái gì hôn chính mình nhưng vẫn là nhịn không được xấu hổ nàng trước kia chưa hề yêu đương qua cái kêu bên trong trải qua cái này đồng thời nàng lại có chút may mắn cùng nghĩ mà sợ còn tốt tô trường khanh phản ứng nhanh không phải l ỡ như tinh túc c u n g chủ xuất thủ kia thật là hậu quả khó liệu chính cố linh nhi khả năng không có việc gì nhưng những người khác bao quát tô trường khanh không chừng liền chết chắc tinh túc công chủ xuất thủ há có thể có người sống ha ha xem ra các nàng đã tin tưởng nhật ký nội dung tô trường khanh trong lòng âm thầm nói hắn nhìn thấy lăng thiên tuyết nét mặt của các nàng liền biết nhật ký lên hiệu quả hiểu lầm đã giải khai lúc này tô trường khanh cùng lăng thiên tuyết các nàng không nói gì đối mặt hết t h ể đều không nói bên trong nhưng những người khác lại là nhìn một đầu sương mù tình huống như thế nào trường khanh sư huynh làm sao không mở miệng chẳng lẽ là tự biết đ u i lý không tốt giải thích hoặc là nói trường khanh sư huynh có cái này cố linh nhi đã không quan tâm thiên tuyết sư tỷ cảm thụ của các nàng rồi cái này liền có chút quá mức đi tốt xấu giải thích một chút ta chúng đệ từ không nhịn được cô đáng ghét tô trường khanh nếu như ngươi g á m phụ ta tỉ Ta hạ nhất lâm cùng người không song. n Hạ h ấ thân lâm t ì nhìn. là đối tô trường khanh trận mắt khanh sao Dù b y giờ h ì n là ạ hạ hạ i lời giải tựa hồ tô trường khanh muốn bức bỏ hạ thanh tuyển. Một lời giải thích nhất thân khanh hồ không có, quá mức phần. Hắn muốn mức lâm đều quá bức bỏ l có, cậu em vợ sao có thể nhẫn mặc dù cụ thể làm sao cùng tô trường khanh không xong hắn cũng không biết dù sao đánh lại đánh không lại nhưng dù sao chính là không xong trường khanh chuyện gì xảy ra vì sao không giải thích đạo nhất thánh chủ bọn hắn cũng là trong lòng nghi hoặc trong lòng bọn họ tô trường khanh cũng không phải dạng này không có đảm được người ha ha cái này tô trường khanh thật sự là tự làm tự chịu vừa mới thế mà háo sắc như vậy trực tiếp xông lên đi hôn hiện tại không biết nên giải thích như thế nào đi cái này tô trường khanh năm cái hồng nhan c h i kỷ hiện tại chỉ sợ có bốn cái đều muốn rời hắn mà đi bất tử thiếu gia lúc này lại là trong lòng thoải mái vô song dù sao tô trường khanh có được năm vị tuyệt thế mỹ nữ hậu cung nhưng đem hắn đ ấ u kỵ hỏng nhìn tô trường khanh mở hậu cung bất tử thiếu gia k i ê n là so với mình cô độc đều khó chịu hiện tại chính tô trường khanh tìm đường chết đem lăng thiên tuyết các nàng bốn cái đã tội bất tử thiếu gia tự nhiên cao hứng phi thường mà hết hệ ánh mắt tiêu điểm tô trường khanh bản nhân lúc này trong lòng mỉm、cười. Trên mặt lại là khó khăn vô cùng g á n vẻ hắn rốt c ụ c chậm rãi mở miệng thiên t u y ế t thanh tuyền ấu vi điệp y ý ý các ngươi nghe ta giải thích đây đều là có nguyên nhân chỉ là hiện tại không t i ệ nói n tô trường khanh nói mặc dù nhật ký bên trong giải thích rõ ràng nhưng ngoài mặt vẫn là muốn mở miệng giả bộ một chút bất quá có quan hệ tinh túc c u n g chủ sự t ì n h hắn lại là không tốt trực tiếp nói ra tinh túc c u n g chủ loại cường giả cấp bậc này thông h i ể u thiên cơ mệnh số tô trường k h a n bên này nói chuyện tinh túc công chủ bên kia không chừng liền có cảm ứng cũng hiện tại trong nhật ký mới có thể không chút kiên kỵ ghi chép trực tiếp mở miệng giải thích lại là không được trừ phi có đối ứng thần thông bảo vật có thể che đậy tinh túc c u n g chủ cảm ứng mới có thể tùy ý đàm luận vị cường giả này danh tự chuẩn đế đỉnh phong cường giả chính là đáng sợ như vậy trường khanh một trăm tám mươi chúng ta tin tưởng ngươi lăng thiên tuyết thấy tô trường khanh một mặt làm khó vội và nói g n nàng vừa mới tại trong nhật ký biết tô trường khanh khó xử làm sao có thể lại để cho tô trường khanh làm khó trường khanh ca ca không tiện nói liền đừng nói ấu vi không hỏi tô ấu vi cũng liền bận bịu dòn tiếng nói trường k h a ngươi khỏi phải giải thích chẳng lẽ ta còn chưa tin ngươi hạ thanh tuyển cũng liền vội nói trường khanh vừa mới là ta thanh n â m quá lớn ta xin lỗi mộ dung điệp y dị thu toàn thân ma khí một mặt tày này nói thế mà còn trái lại hướng tô trường khanh xin lỗi các ngươi tô trường khanh nghe tới các nàng như thế tri kỷ lập tức cảm động mọi người khác nhưng lại đều nốc bốn chuyện gì xảy ra làm sao thiên tuyết sư tỷ các nàng đảo mắt liền thái độ đại biến điệp y dị sư tỷ thế mà còn xin lỗi rồi đây là cái gì thao tác trường khanh sư huynh còn cái gì đều không nói đâu các ngươi làm sao liền tha thứ hắn thậm chí còn xin lỗi chúng đệ tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả như vậy đây cũng quá ly kỳ đi ta cái này lão tỉ là ngốc sao cái này liền tha thứ tô trường khanh rồi hạ nhất lâm cũng là trận mắt hôm ổn chương hai trăm bảy mươi tám chương hai trăm bảy mươi tám hạ nhất lâm vừa mới còn lòng đầy căm vẫn muốn cùng tô trường khanh không xong đâu kết quả hắn còn chưa kịp có động tác gì hạ thanh tuyển chính mình trước tha thứ tô trường khanh thần đang muốn tự chiến bậy hạ vì sao trước hàng hạ nhất lâm cảm giác mình đầu góc không đủ dùng chẳng lẽ lại là trường khanh sư h u n h tình đế thiên phú có tác dụng hẳn là a vừa mới trường khanh sư m i n h không nói chuyện lúc cùng các sư tỷ ánh mắt giao lưu khả năng khi đó liền đã lấy được các sư tỷ tha thứ nhưng đây cũng quá ly kỳ chúng đệ tử t r ă m mối vẫn không có c á c h giải chỉ có thể như thế giải thích cảm thấy là tô trường khanh vừa mới trơ mắt m lúc cùng lang thiên t u y ế t các nàng ánh mắt trao đổi qua loại ý nghĩ này thật đúng là không có sai lầm quá lớn lầm chỉ bất quá tô trường khanh cũng không phải là ánh mắt giao lưu mà là dựa vào nhật ký thôi trường khanh tựa hồ có ẩn tính khác không tiện nói cái này có cái gì không tiện nói đạo nhất thanh chủ bọn hắn nhìn thấy tô trường khanh cái gì đều không có giải thích lang thiên tuyết các nàng lại là thái độ đại biến lập tức cũng là trong lòng nghĩ hoặc chẳng lẽ đạo nhất thanh chủ bọn hắn so với cái kia đệ tử tinh minh nhiều một lát sau bọn hắn lại là nghĩ đến cái gì nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ nhìn hai mắt bọn hắn liền một mặt kinh sợ vội vàng túi đầu liếc mắt nhìn nhau mồ hôi lạnh đều xuống tới vừa mới trường khanh ôm hôn cố linh nhi lúc chúng ta còn lo lắng sẽ làm tức giận vị kia chuẩn đế cường giả nhưng kết quả lại là chẳng có chuyện gì chẳng lẽ nói là chúng ta nghĩ xấu trường khanh ôm hôn cố linh nhi cũng sẽ không làm tức giận vị cường giả kia vừa vặn tương phản trường khanh nếu như không ôm hôn cố linh nhi mới có thể làm tức giận hắn vị k i a chuẩn đế cường giả là cố linh nhi t r ư ở n g bối mà lại tính tình không tốt không thể gặp cố linh nhi không được coi trọng cho nên trường khanh lúc trước phải lập tức cho thấy thái độ đối với cố linh nhi không phải vị cường giả kia liền sẽ xuất thủ cứ như vậy liền nói thông khó trách lúc trước b à tọa luôn cảm giác tâm linh có chút bóng tối nguyên lai là bởi vì có cường giả thăm dò nói như vậy trường khanh vừa mới kia một hôn là đã cứu chúng ta một mạng đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ tô thanh vân ma chủ bốn người cùng nhìn nhau ánh mắt lẫn lẽ mặc dù không có nói ra miệng nhưng hết thể ý tứ đã không cần nói cũng biết bọn hắn đều là nhân tình thông qua một điểm dấu vết để lại cùng tâm linh cảm ứng thế mà suy đoán ra chân tướng sau đó dĩ nhiên chính là kinh hãi cùng nghĩ mà sợ dù sao bọn hắn bất chi bất giác tại quỷ môn quan đi một lượt sao có thể không sợ hãi đạo nhất thánh chủ bọn hắn đều là tại tu hành giới hôn một năm thấy nhiều cảnh giới cao cường giả thì nộ vô t h ư ờ n g một lời không hợp liền ra tay giết người bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đối mặt cảnh giới cao hơn cường giả không ít lo lắng hãi hùng hiện tại bọn hắn đã là cựu h u ề n giới đình tiêm sớ không cần lo lắng loại sự tình này mà bây giờ tinh túc c u n g chủ để bọn hắn lần nữa nhớ lại lúc tuổi còn trẻ sợ hãi kỳ thật đạo nhất thánh chủ bọn hắn cũng không phải hoàn toàn dựa vào đoán lúc trước tinh túc c u n g chủ cách không tham gia lúc bọn hắn mấy vị kỳ thật cũng có một chút điểm cảm ứng dù sao đều là thánh chủ cấp bậc cường giả điểm này m ẫ n cảm vẫn phải có chỉ bất quá bọn hắn không có tu hành hoàn chỉnh bất diệt kinh cảm ứng không bằng tô trường khanh n ạ ẹ cảm cho nên lúc đó bọn hắn đều không để ý k i a một chút xíu hơi tiểu nhân cảm ứng hiện tại hồi tưởng lại mới biết được nghĩ mà sợ không nghĩ tới vừa mới trường khanh củng cố linh nhi kiê ngắn n g ủ i mười mấy hơi th thế mà là cùng một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả đánh cờ trường khanh dùng loại phương pháp này chiến thắng một vị chuẩn đế cao dài cường giả đã cứu chúng ta tất cả mọi người cái này thật sự là làm cho người kinh hãi chúng ta mấy cái thật là có chút vô dụng thế mà bị trường khanh cứu còn muốn sau đó mới có thể biết khó trách trường khanh không thể mở miệng giải thích vị cường giả kia cảnh giới cực cao mới mở miệng không c h ừ n g liền sẽ bị hắn cảm ứng thiên cơ cũng là khổ trường khanh rõ ràng làm xuống đại sự như thế thế mà không cách nào mở miệng lời nói đạo nhất thanh chủ bọn hắn không khỏi trong lòng cảm thán bọn hắn m ố n bị bất chi bất giác thế mà bị tô trường khanh cứu một mạng hay là sau đó mới có thể biết cũng may thiên tuyết các nàng thông t ì n h đạt lý thế mà lập tức liền tha thứ t r ư ờ n g khanh bất quá thiên tuyết các nàng tựa hồ biết trần tướng đây là có chuyện gì liền xem như truyền âm cũng sẽ bị vị tiêu chuẩn đế cường giả phát ra ca mà lại vừa mới bản tọa cũng không có phát hiện có truyền âm dấu hiệu đạo nhất thánh chủ trong lòng bọn họ cảm thán chi hơn lại là còn có chút nghi hoặc bọn hắn thân là thánh chủ cảm ứng nhạy cảm có thể đoán được tin tức công chủ trần tướng đúng là bình thường nhưng lăng thiên tuyết các nàng thế mà giống như cũng minh bạch đây là có chuyện gì bọn họ đây liền có chút xem không hiểu chẳng lẽ thiên tuyết cùng trường khanh tâm hữu linh tê khỏi phải mở miệng cũng có thể biết chân tướng sự tình trường khanh tại tình cảm sự tình bên trên công lực thật sự lợi hại như vậy sao chỉ dùng ánh mắt liền có thể cùng thiên tuyết các nàng giao lưu bản tọa giống như nghe tới các đệ tử xưng hô trường khanh vì tình đế danh xưng như thế này ngược lại là chuẩn xác trường khanh tại chuyện nam nữ bên trên năng lực để chúng ta những thánh chủ này cấp cường giả đều xem không hiểu sợ không thật là đến đại đế cấp bậc đạo nhất thánh chủ bọn hắn sau khi nghi hoặc thế mà cũng cùng những đệ tử kia đồng dạng chuyển lên đồng dạng suy nghĩ trong lòng âm thầm tôn xưng tô trường khanh một tiếng tình đế dù sao thế nhưng là bị tô trường khanh cứu một mạng mặc dù cái này nguy cơ vốn chính là tô trường khanh thông đồng cố linh nhi gây ra nhưng cũng coi là tô trường khanh bản sự hỏa làm sao lại đột nhiên tha thứ rồi bất tử thiếu gia lúc này lại là cực độ thất vọng rõ ràng lúc trước lăng thiên t u y ế t các nàng một mặt thương tâm phẫn nộ chất vấn tô trường khanh mắt thấy là phải tình cảm vỡ tan kết quả đảo mắt lại hòa hảo như lúc ban đầu đây là cái gì thao tác tô trường khanh các ngươi có phải hay không đang đùa bạn thiếu gia bất tử thiếu gia không khỏi suy đoán có phải là tô trường khanh l a n g thiên tuyết bọn hắn liên hợp lại diễn hắn không phải làm sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa đ u ô n g l ị c h hắn chơi vui sao đây cũng quá mức phần trong khoảng thời gian ngắn bất tử thiếu ra tại tô trường khanh chuyện tình cảm bên trên đã kinh lịch rất nhiều tâm lý ba động hiện tại hắn cảm giác chính là tâm mệt mỏi đặc biệt mệt mỏi các ngươi có thể hay không đừng diễn t a bốn trường khanh việc này có ẩn tính khác quan hệ đến một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả loại này cường giả đối t i ê n cơ cực kỳ nhạy cảm cho nên trường k h a không có khả năng mở miệng giải thích trường k h a vừa mới loại kia hành vi rất có thể là đã cứu chúng ta một mạng các ngươi không muốn lại nhiều thảo luận trong lòng mình biết là được lúc này thấy nhiều đệ tử hay là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nghị luận â m ý, các loại suy đoán đạo nhất thánh chủ ra mặt mở miệng nhưng cũng không có nói rõ chỉ nói một chút xíu còn lại liền dựa vào rất nhiều đệ tử mình đi ngộ cái gì có ẩn t ì n h khác quan hệ đến một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả trường khanh sư huynh vừa mới kia một hôn là đã cứu chúng ta một mạng chúng đệ tử nghe vậy đều là giật mình kêu lên tô trường khanh cùng lăng tiên tuyết cố linh nhi chuyện của các nàng chúng đệ tử mặc dù phi thường để ý chưa nhưng cuối cùng cũng chỉ là nam nữ gốc mắc cũng không tính đứng đắn gì đại sự nhưng bây giờ đạo nhất thánh chủ lại còn nói việc này thế mà quan hệ đến một vị chuẩn đế cơn giả tô t r ư ở n g khanh khả năng cứu bọn hắn tất cả mọi người mệnh việc này coi như trọng đại nhiều thậm chí toàn bộ cựu huyền giới đều hiếm thấy đại sự như thế thế mà quan hệ đến chuẩn đế cơn giả việc này còn chưa đủ lớn chương hai trăm bảy mươi chín chương hai trăm bảy mươi chín tô t r ư ở n g khanh mấy cái hồng nhàn c h i kỷ ở giữa tranh giành tình nhân lúc đầu chỉ là chúng đệ tử nhìn một kiện á o nhiệt sự tình mặc dù bọn hắn nghị luận ở mỹ nhưng trung quy là sự tình không liên quan đã không đếm x ỉ đến nhưng bây giờ những đệ tử này mới biết được vừa mới việc này thế mà liên lụy đến một vị chuẩn đế cao d a i cường giả liên lụy đến mọi người tính mệnh đây là ai cũng không nghĩ tới chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi bọn hắn rất nhiều người ngay cả thánh nhân cảnh đều xa xa chưa đ ạ tới t khoảng cách chuẩn đế cảnh giới quá xa xôi chuẩn đế cao d a i cường giả trong lòng bọn họ cùng trong truyền thuyết đại đế thậm chí tiên nhân cũng không có khác nhau dù sao đều là cao không thể thành tồn tại đối phương chỉ cần một cái trong n h y mắt bọn hắn liền toàn thể chết không có chỗ trôn h i ệ nhưng tại n g bây c n giờ t sau khi biết trận tướng lại một trăm tám mươi đội thành t r ư ờ n g khanh sư minh hắn không thể không thừa nhận vừa mới mình quá lớn âm thanh tô t r ư ở n g khanh thế nhưng là cùng chuẩn đế cấp bậc cường giả giao thủ qua người mặc dù dùng không phải tay làm miệng nhưng tô t r ư ở n g khanh chiến tích cũng đủ làm cho hạ nhất lâm nổi lòng t ộ n k í n h cũng không dám có bất kỳ không k h á c h khí cái gì chuẩn đế cao giai cường giả bất tử thiếu gia lúc này cũng là mặt lộ vẻ c h ấ n kinh lòng tràn đầy nghĩ mà sợ nếu như lúc trước tinh túc c u n g chủ xuất thủ hắn cũng giống vậy mất mạng lúc đầu bất tử thiếu gia nhìn tô trường khanh mấy vị hồng nhan tri kỷ tranh giành tình nhân là mang theo c ở trên nỗi đau của người khác tâm thái nhưng bây giờ hắn mới biết được mình lúc trước thế mà kém chút mệnh đều không có còn tốt tô trường khanh cơ linh để bản thiếu gia tránh thoát một tiếp nói như vậy tô trường khanh cũng đã cứu ta một mạng cái này tô trường khanh thật sự là lợi hại đối mặt chuẩn đế cao giai cường giả uy hiếp hắn thế mà còn có tâm tình cùng cái này cố linh nhi ôm hôn lỡ như phán đoán sai lầm chọc giận vị cường giả kia vậy nhưng thật sự vạn kiếp bất phục cũng may hắn thành công bất tử thiếu gia trong lòng âm thầm may mắn thậm chí có chút cảm kích tô trường khanh đối cố linh nhi kia một hôn bằng không, hắn không chết thiếu gia đoán chừng đã chết chắc mà lại bất tử thiếu gia lúc này cũng đối tô trường khanh âm thầm bội phục chỉ l à n g h e tới chuẩn đế cao giai cường giả tên tuổi bất tử thiếu gia liền hãi hùng kiếp h vía tô trường khanh thế mà còn có dũng khí đi lớn mật hôn cố linh n h i cuối cùng để chuẩn đế cường giả hài lòng tối lui tô trường khanh loại tâm lý này tố chất thật sự là không sợ chết tới cực điểm nếu như thân phận đ ổ i vị bất tử thiếu gia tự nhận là là làm không được ai cái này tô trường khanh s á t thực có chỗ hơn người tối thiểu lá gan này bản thiếu gia tự nhận không bằng khó trách hắn có thể có nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ đang hồng nhan tri kỷ bất tử thiếu gia trong lòng cảm thán tô trường khanh có thể bốn phía lưu tình không phải không nguyên nhân lá gan đó là thật lớn bất tử thiếu gia lúc này trong lòng đối tô trường khanh cảm quan tăng lên rất nhiều dù sao tô trường khanh lúc trước xem như cứu hắn một mạng nhưng một lát sau bất tử thiếu gia liền phát giác không đúng cùng các loại cái này không đúng sao cái kia c h u ẩ n đế cường giả vốn là chính tô trường khanh đưa tới sao có thể coi như hắn cứu mạng ta là hắn liên lụy bản thiếu gia mới đúng g i a hỏa này bốn phía lưu t ì n h t r e o chọc c h u ẩ n đế cường giả chú ý tự làm tự chịu bất tử thiếu gia đột nhiên tỉnh lộ lại mình cảm tạ tô trường khanh làm gì vốn chính là chính tô trường khanh gây sự tỉnh cái này tô trường khanh thật sự là có thể treo trọc, thế mà ngay cả chuẩn đế cường giả cũng dám thông sự là mà có cả cường cũng đế dám ngay vãn đồng. giả bối ừ tiếp tục như vậy hắn sớm m u ộ n đem mình chơi chết bất tử thiếu gia trong lòng hung dữ chửi mắng nhưng bất tử thiếu gia không dám lên t i ế n g đến dù sao tô trường khanh ngay cả chuẩn đế cường giả đều tiếp xúc qua bất tử thiếu gia thật sự có chút sợ hãi nhưng là lấy tô trường khanh tại chuyện nam nữ bên trên biểu hiện ra thiên phú tương lai có phải là khả năng cùng vị kia chuẩn đế cường giả không không có khả năng bất tử thiếu gia chửi mắng xong vừa chuyển động ý nghĩ lại là lại nghĩ tới một chuyện khác đó chính là tô t r ư ờ n g khanh như là đã cấu kết lại cố linh nhi nếu để cho cố linh nhi bị bị khuất t r e o đến chuẩn đế cường giả nổi giận tự nhiên là mệnh không có nhưng là nếu như củng cố linh nhi ở trung tốt đây nếu như về sau trung đông tốt có phải là đại biểu tô t r ư ờ n g khanh về sau có thể có một vị chuẩn đế cao dài cường giả khi hậu trường dù sao bắc minh thánh chủ m a chủ tô thanh vân hiện tại cũng bởi vì chính mình nữ nhi đối tô t r ư ờ n g khanh thái độ rất tốt cố linh nhi sau lương vị kia chuẩn đế cường giả về sau có thể hay không cũng giống bắc minh thánh chủ bọn hắn đồng dạng đem tô trưởng khanh ì n thành con rể tốt như vậy tô trường khanh có dạng này cường giả chỗ dựa há không vô địch nghĩ đến loại khả năng này bất tử thiếu gia lập tức đấu kỵ răng đều muốn cắn nát làm sao cũng không muốn thừa nhận loại khả năng này bất tử thiếu gia lớn nhất kiêu ngạo kỳ thật chính là bất tử lão nhân vị này cường đại phụ thân khi hậu trường hiện tại tô trường khanh thế mà muốn tìm tới một vị chuẩn đế cường giả khi hậu trường vị kia chuẩn đế cường giả về sau có thể hay không trở thành trường khanh sư huynh hậu trường nhất định sẽ trường k h a sư huynh nhân vật bậc nào chỉ cần tiếp xúc nhiều vị cường giả kia nhất định sẽ thưởng thức trường k h a sư huynh c h ẩ n đế cao gia cường giả làm hậu trường há không vô địch lúc này chúng đệ tử sau khi hết khiếp sợ cũng nghĩ đến loại khả năng này bọn hắn nhìn về phía tô trường khanh ánh mắt đều biến liền ngay cả đạo nhất thánh chủ bọn hắn cũng đều là khuôn mặt có chút động một vị chuẩn đế cao dài cường giả nếu như làm b ị n h nhân tự nhiên là đáng sợ đến cực điểm nhưng nếu như là hậu trường vậy coi như để người yên tâm vô song nếu như tô trường khanh thật có thể cùng vị kia chuẩn đế cường giả tạo mối quan hệ kia thật là hậu trường cứng rắn vô song có thể trong tương lai đại kiếp bên trong chiếm cứ tuyệt đại ưu thế không thể không nói tu hành giới hay là vô cùng hiện thực vừa mới mọi người còn sợ h ã i tinh túc c u n g chủ lực lượng bây giờ lại lại suy nghĩ lên tinh túc c u n g chủ khi hậu trường c h ỗ t ố t ha ha bản tọa một phẩy không không không năm tu hành làm sao thế mà đột nhiên nhớ tới tìm hậu trường sự t ì n h rồi thật sự là càng già càng g ắ n tiểu đại kiếp lại hung cũng làm tự hành vượt qua nhưng đạo nhất thánh chủ bọn hắn chỉ là hơi đọc d u n g một lát sau liền đem cái gì hậu trường đặt ở sau đầu dù sao bọn hắn đều là cựu huyền giới đình tiêm trong lòng có kiêu ngạo cái gì hậu trường không hậu trường chính bọn hắn thực lực mới là cắt bản liền ngay cả chính tô trường khanh nghe tới những đệ tử kia nghị luận trong lòng cũng là bật cười ta tô trường khanh có hệ thống bản thân đâu còn cần tinh túc c u n g chủ hậu trường ta không muốn mặt mũi sao ngâm nàng để nàng cũng gia nhập hậu cung còn t ạ m được chương hai trăm tám mươi chương hai trăm tám mươi tô trường khanh đương nhiên không hứng thú để kia tinh túc c u n g chủ khi cái gì hậu trường h ắ n tự nhận là thực lực bây giờ cường hành lại có hệ thống bản thân cho người khác làm hậu trường còn t ạ m được làm sao lại nhận tinh túc c u n g chủ khi cái gì hậu trường đương nhiên cái gì để tinh túc công chủ gia nhập hậu cung tô trường khanh cũng chỉ là ở trong lòng mở chơi cười cũng không có làm thật mặc dù tinh túc c u n g chủ cũng là tuyệt thế mỹ nữ thậm chí tại nguyên trong tiểu thuyết nàng đủ để xếp hạng t r ư ớ c năm phải biết nguyên tiểu thuyết thế nhưng là hậu cung văn mỹ nữ nữ chính đông đảo tinh túc c u n g chủ có thể xếp hạng t r ư ớ c năm phi thường lợi hại nàng mặc dù mấy ngàn năm tuổi thọ nhưng bởi vì tu vi thâm hậu nhìn qua cùng một nghìn bảy trăm mười tám tuổi thiếu nữ cũng không có gì khác nhau nếu không phải nàng khi cung chủ khi lâu trên mặt huy nghiêm nhìn qua quả thực giống như là cố linh nhi tỉ mội mà lại nguyên trong tiểu thuyết đến cuối cùng thậm chí có mấy triệu tuổi chân chính tiên nữ khi nữ chính tinh túc công chủ cái này khu khu mấy ngàn tuổi liền càng không tính là gì chủ yếu là nguyên trong tiểu thuyết tinh túc c u n g chủ cô độc mấy ngàn năm một trái tim đã sớm băng phong tô trưởng khanh một cái thanh niên làm sao có thể đả động nàng trừ phi cũng cho tinh túc c u n g chủ một cái nhật ký phó bản sau đó tô trưởng khanh bắt đầu lắc lư nhưng tinh túc c u n g chủ tại nguyên trong tiểu thuyết chỉ là cái vai phụ là cho cố linh nhi đưa công lực công cụ nhân hệ thống đ o á n chừng cũng sẽ không cho tinh túc c u n g chủ nhật ký phó bản lại nói coi như thật cho tinh túc c u n g chủ phó bản tô trưởng khanh cũng chưa chắc thực có can đảm lắc lư dù sao tinh túc công chủ thực lực quá mạnh cùng lăng tiên tuyết cố linh nhi các nàng căn bản không phải một cái cấp bậc cũng đủ để nghiền ép hiện tại tô t r ư ờ n g khanh tô t r ư ờ n g khanh có thể tại nhật ký bên trong tùy ý đùa dỡn lăng thiên tuyết các nàng coi như gây các nàng phát điểm tiểu tính tình cũng không quan trọng dù sao lăng thiên tuyết các nàng coi như thật sinh khí lại đánh không lại tô t r ư ờ n g khanh nhưng là tinh túc c u n g chủ liền kinh khủng nhiều đường đường chuẩn đế cao dài thực lực thế giới khoảng cách ở trước mặt nàng đều không phải vấn đề nếu như tinh túc c u n g chủ nắm giữ nhật ký phó bản tô t r ư ờ n g khanh một cái lắc lư không tốt nàng cách ngàn tỷ dặm gậy ngón tay một cái liền có thể đem tô trưởng khanh ăn lấy ma sát tô trưởng khanh tưởng tượng một chút cảnh tượng đó thực tế là có chút sợ hãi yêu đương mở hậu c không cần tiết h l i ề u mạng a cho nên tô trường khanh chỉ là ở trong lòng thuận miệng chỉ đùa một chút một chút cũng không có động tâm cùng các loại không đúng ta vừa vặn giống tại nghiêm túc cân nhắc đem tinh túc c u n g chủ gia nhập hậu cùng khả năng tô trường khanh trong lòng phân tích một đồng lớn đột nhiên bừng tỉnh mình đã không hề động tâm nào như thế lung tung phân tích một đống làm cái gì tô trường khanh trong lòng lập tức âm thầm lắc đầu hắn biết mình mặc dù cực lực phủ nhận nhưng k ỹ thật hay là động tâm dù sao tinh túc công chủ cường đại mỹ lệ thâm tỉnh làm đã có năm cái h ồ n nhàn chi kỷ ra hỏa tô trường khanh bất chi bất giác đã khẩu vị bành trướng đối tinh túc cùng chủ dạng này mỹ nhân tuyệt thế nói không động tâm kia là giả l ừ a gạt người khác có thể nhưng l ừ a gạt không được chính mình tô trưởng khanh á tô trưởng khanh người biến người phiêu tô trưởng khanh ở trong lòng âm thầm tỉnh táo chính mình người cùng tiên tuyết các nàng kết giao sơ tâm thế nhưng là vì hệ thống bắt thường là vì mạnh lên đương nhiên không phải nói ta đối thiên tuyết tình cảm của các nàng là hư giả chủ yếu ta là người tu hành muốn lấy tu hành làm t r ọ n nhìn thấy mỹ nữ liền động tâm còn tu luyện không tu luyện rồi tô trưởng k h a hung hăng ở trong lòng nhắc nhở mình lòng tràn đầy kiên định hắn muốn thường xuyên không quên mình là cái người tu hành thực lực mới là căn bản hậu cung cái gì chỉ là bổ sung bất quá tinh túc c u n g chủ thực lực cường đại nếu như có thể cùng nàng kết giao đối với tu hành tự a hồ cũng có chỗ tốt có vẻ như bất diệt kinh bên trong liền có âm dương điều hòa nam nữ đồng tu trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường lực lượng pháp môn nhưng một lát sau tô t r ư ờ n g khanh đột nhiên chuyển qua một cái cổ quái suy nghĩ khu khu tu hành vẫn là phải dựa vào chính mình ta nghĩ gì thế tô t r ư ờ n g khanh lại liền vội vàng lắc đầu đem loại ý nghĩ này bại trừ mà lại sao có thể dạng này suy nghĩ lung tung đâu tinh túc c u n g chủ đây chính là linh nhi t r ư ở n g bối phải tôn kính tôn trọng tô t r ư ở n g khanh lại đổi một cái góc độ đến tỉnh táo chính mình tinh túc c u n g chủ là cố linh nhi t r ư ở n g bối không thể nghĩ lung tung bất quá linh nhi t r ư ở n g bối làm sao cảm giác giống như kích thích hơn rồi tô t r ư ở n g khanh nhưng lại trong lòng càng thêm cổ quái không thể suy nghĩ nhiều không thể suy nghĩ nhiều hay là trước đem trước mắt cái này năm vị quan hệ xử lý tốt đi an bắt bên trong nhìn xem n ồ i bên trong cũng không phải cái gì thói quen tốt tinh túc công chủ xác thực mỹ lệ cường đại động tâm liền động tâm phát hồ tỉnh này hồ lễ là được không nên suy nghĩ nhiều tô trường khanh trong lòng âm thầm nói không nghĩ nhiều nữa tinh túc c u n g chủ sự tỉnh bất quá hắn như thế suy nghĩ lung tung biểu lộ biến ả o những người khác nhìn xem lại gấp trường khanh sư huynh tại sao lại không nói lời nào rồi không được nhìn trường khanh sư huynh thần sắc tựa hồ có chút không ổn chẳng lẽ vị k i a chuẩn đế cường giả còn tại phía trên xem chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ ra tay chúng đệ tử nhìn thấy tô trường khanh thần sắc hư hảo lập tức đều là thầm tều không tốt bọn hắn hoài nghi có phải là chuẩn đế cường giả không đi nguy cơ còn tại thông đạo theo lý thuyết đã triệt để con bế chẳng lẽ vị cường giả tia lần nữa mở ra rồi không liền ngay cả đạo nhất thánh chủ bọn hắn cũng không khỏi lo lắng nhìn về phía bầu trời bọn hắn mấy vị thánh chủ đã vừa mới kiểm tra hôn khắc bên trên không gian xác nhận cố linh nhi g á n g lâm lúc cái lối đi tiệc đã triệt để quan bế theo lý thuyết liền xem như chuẩn đế c ư ờ n giả g cũng được một lần nữa mở ra nhưng bây giờ nhìn tô trường khanh bộ dạng này đạo nhất thánh chủ bọn hắn cũng có chút không nắm chắc được bọn hắn làm sao biết vừa mới tô trường khanh là tại nghiêm túc phân tích liên quan tới tinh túc c u n g chủ gia nhập hậu cùng khả năng cái này ai nghĩ đến nếu để cho bọn hắn biết tô trường khanh ý nghĩ lúc này sợ không phải muốn cùng nhau tiến lên đem tô trường kh chúng ta lo lắng hãi hùng ngươi tô trường khanh đặt cái này nghĩ lung tung thứ gì đem chúng ta bị hù quá sức trường khanh ngươi làm sao rồi chẳng lẽ vị kia còn không có rời đi lăng tiên tuyết các nàng thấy tô trường khanh không nói một lời trong lòng cũng c h ầ m xuống liền vội vàng hỏi các nàng cũng có chút lo lắng tinh túc c u n g chủ phải chăng không đi a nghe tới mọi người nghi vấn tô trường khanh mới từ vừa mới trong lúc miên man suy nghĩ hoàn hồn mọi người không cần lo lắng đã không có việc gì vị cường giả kia tạm thời sẽ không chú ý cái này bên trong vừa mới ta chỉ là thất thần tô trường khanh vội vàng nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi mọi người nghe vậy lúc này mới yên lòng lại bất quá lúc này lăng thiên tuyết đột nhiên trong đầu linh quang loại lên hỏi ra một cái phi thường có tính kiến thiết vấn đề t r ư ơ n g khanh vị tiêu chuẩn đế cường giả là nam hay là nữ môi chương hai trăm tám mươi mốt chương hai trăm tám mươi mốt lăng tiên h tuyết đột nhiên toát ra vấn đề này có thể nói là lòng trời lở đất ở đây tất cả mọi người nghe vậy đều là có chút mắt trợn tròn đây coi là vấn đề gì vì cái gì lăng thiên tuyết muốn hỏi vị tiêu chuẩn đế cường giả là nam hay là nữ nhưng một lát sau mọi người thấy lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển tô âu vi mộ dung điệp id cố linh nhi c h ọ n vẹn năm vị mỹ lệ thiên tri tiêu nữ mọi người đột nhiên liền bừng tỉnh đại nộ minh bạch lăng thiên tuyết vì sao có này nghi vấn tô trưởng khanh bốn phía lưu t ì n h năm vị hồng nhan c h i kỷ một cái so một cái thân phận cao thực lực mạnh nếu như vị tiêu chuẩn đế cường giả cũng là vị mỹ nữ ai có thể cam đoan tô trưởng khanh cùng nàng có cái gì quan hệ mờ mờ chẳng lẽ trường khanh sư huynh hồng nhan c h i kỷ đã muốn tới chuẩn đế cảnh giới đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường rồi chẳng lẽ lúc trước vị t i ê chuẩn đế cường giả kém chút xuất thủ chỉ là bởi vì ăn giấm rồi mà trường khanh sư huynh hôn cố linh nhi cố linh nhi là vị kia chuẩn đế cường giả văn bối cho nên vị cường giả kia không thích ăn vạn b ố i dấm thế là thối lui cái này chúng đệ tử trong lòng phi thường rung động nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn mạch suy nghĩ liền đã đột phá chân trời trường khanh cùng vị kia chuẩn đế cường giả vừa mới chúng ta còn muốn lấy hậu trường sự t ì n h nguyên lai không phải hậu trường là hậu cung cái này tô trường khanh tiểu tử thật sự tình đế c h u y ể n thế đạo nhất thánh chủ bọn hắn lúc này cũng đều làng ốc mặc cho bọn hắn tu vi thâm hậu định lực kinh người lúc này cũng là nhịn không được ở trong lòng điên cùng nhà ránh bọn hắn một năm tu hành cái ũ n g k này g có sờ đ bất bất hư hư thực thực còn h u có thiên lý hay không rồi ta bất tử thiếu ra nhưng vẫn là quan côn đâu lăng thiên tuyết vì sao lại hỏi như vậy hạ thanh tuyển tô hấu vi các nàng nghe tới lăng thiên tuyết vấn đề cũng sức đều lá sở. Bởi v đề trường đều khanh là tương lai sống lại ai biết hắn tương lai có thể hay không cùng vị c u n g chủ kia có cái gì gấp mắt nhưng l truyền thuyết thế gian có lân hồi thậm chí trường khanh còn có thể từ tương lai sống lại không chừng vị c u n g chủ kia tại sau khi chết cùng trường khanh có một đoạn tình cảm bằng không trường khanh vừa mới t h ầ n sắc vì sao cổ quái như vậy tô âu vi hạ thanh tuyển mộ dung điệp y hệ b à nữ đều là trên mặt hoài nghi t h ầ n sắc nhìn xem tô trường khanh trong lòng các loại suy đoán tô trường khanh tương lai có phải là cùng vị kia tinh túc c u n g chủ thật có cái gì mờ m ở không chừng ngày nào nhật ký bên trong liền mở v i ế t đây cũng không thể trách các nàng sức tưởng tượng phong phú thực tế là tô trường khanh tiến khoa nhiều lắm cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian liên có một vị mới hồng nhan tri kỷ xuất hiện hiện tại có phải là đến p i ê n tinh túc công chủ rồi công chủ cùng trường khanh cái này cố á i này sao có thể? Cô thể. linh nhi nhìn một chút đối diện l a n g thiên tuyết các nàng đột nhiên cảm giác cũng không có gì không có khả năng dù sao tô trường khanh nhật ký bên trong các loại kinh người sự t ì n h nàng cũng nhìn nhiều nếu như tô trường khanh đột nhiên tại nhật ký bên trong viết ra h ắ n cùng tinh túc c u n g chủ có một đoạn tình sử cố linh nhi cảm giác tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận công chủ cô độc mấy ngàn năm nếu như có thể cùng trưởng k h a n cùng các loại ta sao có thể dạng này nghĩ lung tung cố linh nhi trong lòng r ố i bởi hắn n h ị n không được nghĩ nếu như c u n g chủ cũng cùng tô trường khanh có mờ mờ k i a nàng hẳn là làm sao cùng c u n g chủ ở chung đời này phần làm như thế nào tính những vấn đề này hơi tưởng tượng liền để cố linh nhi cảm giác đầu góc có chút không đủ dùng a liền ngay cả chính tô trường khanh nghe tới lăng thiên tuyết vấn đề lập tức cũng là có chút mắt trợ tròn lăng thiên tuyết đây coi là vấn đề gì nàng hẳn phải biết tinh túc c u n g chủ giới tính a sau một khắc tô trường khanh sắc mặt cứng đờ hắn cũng minh bạch lăng thiên tuyết ý tứ khu khu vị tia tự nhiên là vị cường đại nữ tu yên tâm ta cùng vị kia không có bất cứ liên hệ nào tô trường khanh vội vàng trả lời nhưng làm sao nghe làm sao trở dạng tô trường khanh quả thật có chút trở dạng dù sao vừa mới hắn đúng là trong lòng suy nghĩ lung tung liên quan tới tinh túc c u n g chủ sự t ì n h kết quả đảo mắt l a n g thiên tuyết liền hỏi ra vấn đề như vậy có loại trong lòng bí mật nhỏ bị vạch trần cảm giác thật không có liên hệ l a n g thiên tuyết thấy tô trường khanh bộ dạng này lập tức càng thêm hoài nghi lần nữa hỏi t h ă m một câu khu k h không có cho đến trước mắt ta cùng nàng ngay cả mắt cũng còn chưa thấy qua đâu chẳng lẽ thiên tuyết sư mỗi ngươi còn không tin sư huynh ta tô trường khanh lúc này đã trước t r ư ớ c t r ộ t d ạ bên trong khôi phục lẽ thẳng khí hùng đáp thân chính không sợ cái bóng tà ta tô trường khanh cùng tình túc c u n g chủ lời nói đều chưa nói qua chỉ ở thầm nghĩ qua sợ cái gì sư mội ta tự nhiên là tin tưởng sư huynh lăng thiên tuyết nghe vậy gật đầu nói tựa hồ đã hoàn toàn tin tưởng tô trường khanh nhưng là trong lòng của nàng lại là âm thầm nghĩ đến cho đến trước mắt chưa từng gặp mặt vậy sau này đâu thật là trường khanh sư huynh đến tột cùng có bao nhiêu hồng nhan chi kỳ a không xong lăng thiên tuyết ở trong lòng bà oán ngược lại là không có quá mức sinh khí dù sao loại sự tình này phát sinh quá nhiều nàng đều hơi choáng nhiều lắm thì lần này mới tỉ m ộ i tu vi cảnh giới cao hơn một chút trường khanh ca ca rất khả nghi nha chẳng lẽ muốn bao nhiêu một vị chuẩn đế cảnh giới tỉ tỉ rồi cũng không biết vị tỉ tỉ kia tính tình làm sao bốn chấm bậy tang tô âu vi cũng ở trong lòng thầm nghĩ hừ trường khanh thật sự là hoa tâm hạ thanh tuyền ở trong lòng tâm lấy một ngàn nhưng cũng không có biện pháp cái này nếu như trường khanh vị kế tiếp hồng nhan chi kỷ là chuẩn đế cờ giả vậy nên làm sao chống lại mộ dung điệp ý gì lo lắng nàng lại là người trong ma môn tư duy cân nhắc nếu như tinh túc c u n g chủ cũng gia nhập đại gia đình lỡ như lên xung đột đánh không lại làm sao bây giờ những cô bé này tâm tư dị biệt nhưng lại đều đã nhận định tô t r ư ờ n g khanh chính là cùng tinh túc c u n g chủ có mập mờ các nàng giống như đều không tin a giống như đều nhận định ta cùng tinh túc c u n g chủ có liên quan ta đều không có ở nhật ký bên trong viết đâu tô t r ư ờ n g khanh nhìn thấy lăng thiên tuyết ánh mắt của các nàng lập tức tâm tình phức tạp đây coi là chuyện gì chương hai trăm tám mươi hai tô trưởng khanh không thể ngờ đến dị vãng đều là mình tại nhật ký bên trong viết lắc lư nữ chính hiện tại là trái lại nữ chính nhóm khỏi phải tô trường khanh viết nhật ký trực tiếp đ à o khách thành chủ chủ động cho h ắ n biên cái hồng nhan c h i kỷ ra thậm chí cái này mới hồng nhan c h i kỷ hay là trước nay chưa từng có chuẩn đế cường giả chính tô trường khanh đều không có bất kỳ cái gì lòng tin cùng nắm chắc thật có thể lắc lư đến cảnh giới này cường giả kết quả l a n g thiên tuyết các nàng lại tựa hộ như vô cùng tin tưởng thiên tuyết các nàng cứ như vậy đối ta có lòng tin sao tô trường khanh đã im lặng không biết nên như thế nào lời nói đây coi là cái gì lăng tiên tuyết các nàng thân là thành thục hậu cung thành viên đã bắt đầu chủ động giút tô trường khanh mở rộng hậu cung quy mô rồi Đây hay có phải hay không là quá trường í c cực một chút? h một fan khác ý tứ. Tô t khanh không khí. Khanh thừa nhận、rồi. Chúng đệ tử thấy thế, lập tức đều là hút mạnh nói nào, ngầm luồng lương、khí. Trường lời rồi. là lập là đây đệ đều một tử tức sư huynh n g ư ơ i đến thật Trường tựa thừa Ta chút tin, tại tin, trường khanh sư thật sư như sư cường Khanh huynh hiện này, ngầm nhận còn không hiện Khanh huynh cùng chuẩn giả kia A. vừa biểu mới là vị có có đế tương lai sẽ có hay không có đại đế đại đế sợ là chân tiên đều không chừng chúng đệ tử nghị luận ở mỹ đối tô trường khanh là hoàn toàn phục thế mà ngay cả chuẩn đế cường giả đều là hồng nhan c h i kỷ đây đều là làm sao làm được cố linh nhi hay là chư thiên thắp bên trong quen biết tối thiểu gặp mặt qua trao đổi qua vị tiêu chuẩn đế cường giả đâu những đệ tử này đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được hoàn toàn không thể nào hiểu được đạo nhất thánh chủ bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau mặc dù bọn hắn mấy vị thánh chủ không có giống những đệ tử này đồng dạng nghị luận nhưng bọn hắn ánh mắt đã bại lộ nội tâm cũng đều là cực kỳ trần kinh Trường k đầu, đầu. Hiện, hiện tại việc ị này lại biến thành tô t r ư ờ n g khanh gia sự bị mọi người làm luận làm sao liền thành dạng này đây nghe chúng đệ tử nghị luận đối mặt với mọi người ánh mắt tô trường khanh chỉ cảm thấy hết đường chối c á i đừng nói bọn hắn chính tô trường khanh đều không thể lý giải làm sao liền thành dạng này rõ ràng mình ngay cả vị kia tinh túc cung chủ mặt đều chưa thấy qua đâu hiểu lầm kia thật sự là lớn nói như vậy về sau nếu như tinh túc cung chủ thật sự có nhật ký phó bản tối thiểu lăng thiên tuyết các nàng khỏi phải ta lại lắc lư trực tiếp liền tin tô trường khanh im lặng chi hơn trong đầu lại xuất hiện một cái khác cổ quái suy nghĩ lúc đầu mỗi lần thêm một cái nữ chính lúc trước nữ chính tỷ như lăng thiên tuyết các nàng đều muốn kinh lịch một cái tiếp nhận quá trình bình thường đều cần tô trường khanh tại nhật ký bên trong lớn biên đặc biệt biên biên ra có quan hệ vị này người mới cố sự để lăng thiên tuyết các nàng trung tỉnh sau đó tiếp nhận nhưng nếu như là tinh túc c u n g chủ liền k h ỏ i phải lăng thiên tuyết các nàng căn bản không cần tô trường khanh lại biên cái gì cố sự đã sớm tiếp nhận tinh túc c u n g chủ tồn tại thậm chí không chừng lăng thiên tuyết các nàng đã mình bắt đầu biên hoàn toàn khỏi phải tô trường khanh nhọc lòng đây chính là thành thục hậu cung nữ chính sao mấu chốt là tinh túc công chủ nhật ký phó bản căn bản không cái bóng đâu mà lại tỷ lệ lớn về sau cũng sẽ không có ai lại để cho bọn hán dạng này thảo luận tiếp Ta không đi tìm tinh túc chủ thổ độ, đều không chủ cung đi lúc ộ một đều đến, đoán nhiều, không khanh khó không kia phép. nhất chứng nghĩ thật thế cho phát Tô trường này cần nói nhiều, miễn cho bị vị cường giả kia phát giác. lệ là l mặt trước. Tốt, cả việc sự sự vị bị này đạo nhất thánh chủ thấy chúng đệ tử nghị luận cái không xong thế là mở miệng ngăn cản ó i mặc dù mọi người đề cập tinh túc c u n g chủ lúc đều dùng vị cường giả kia thay mặt chỉ nhưng đạo nhất thánh chủ hay là lo lắng nói nhiều bị tinh túc c u n g chủ phát giác dù sao tinh túc c u n g chủ cảnh giới quá mức cao thâm hắn không dám mạo hiểm vâng thánh chủ chúng đệ tử nghe vậy lập tức giật mình n a o n a o ngầm miệng không còn dám nhiều lời chúng ta hay là rời đi trước nơi này đi dù sao cái này bên trong chỉ còn lại có một cái hố to không cần thiết tại cái này bên trong dừng lại trước tìm chỗ đặt chân lại chuẩn bị trùng kiến tông môn đạo nhất thánh chủ lại nhìn một chút cái ranh to kia lắc đầu mở miệng nói muốn dẫn lấy mọi người rời đi nơi này dù sao cái này bên trong đều bị nổ trùng kiến cũng không phải một sớm một chiều sự t ì n h đương nhiên phải trước tiên tìm một nơi ở đ ú n g rời đi trước cái này bên trong mọi người khác cũng liền vội và ngật đầu bọn hắn lúc này đột nhiên có chút bừng tỉnh rõ ràng trước tìm đặt chân địa phương sau đó trùng kiến tông môn mới là chuyện đúng đắn kết quả bất chi bất giác ngay tại tô trường khanh cùng hồng nhan c h i kỷ của hắn sự tình bên trên chậm c h ễ thời gian dài như vậy thậm chí nếu như không phải đạo nhất thánh chủ nhắc nhở bọn hắn còn tại thảo luận đâu chỉ có thể nói trường khanh sư m i n h công lực q u á sâu hồng nhan c h i kỷ một cái so một cái tinh người để chúng ta ngay cả chính sự đ ề u quên chúng đệ tử tỉnh nộ về sau đều là cảm thán đổi thành cái khát phổ thông nam nam nữ nữ tình cảm gốc mắt những đệ tử này đều là người tu hành mới sẽ không nhàn d ố i không có một trăm tám mươi việc quan hệ chú nhưng tô trường khanh cái này cũng không đồng đạo mỗi vị hồng nhan tri kỷ đều là đại tông môn thần nữ thánh chủ chi lưu thậm chí hiện tại ngay cả chuẩn đế cường giả đều có ai có thể nhịn xuống không chú ý đúng a bản tọa đến tìm đạo nhất là có chuyện quan trọng thương nghị làm sao cùng chống chọi với đại kiếp làm sao thế mà cấp quên luôn nghĩ tô trường khanh c h ú t chuyện này bắc minh thánh chủ bọn hắn lúc này cũng là cả kinh bọn hắn còn có đại sự muốn thương nghị đâu thế mà đều nhanh muốn cho quên bản tọa cũng muốn đề nghị vạn tộc thịnh hội sự t ì n h lúc trước kém chút quên đạo nhất thánh chủ trong lòng kỳ thật cũng là có chút x ấ hổ với mới tô trường khanh cùng mấy vị hồng nhan chi kỳ tranh chấp quá mức náo nhiệt liền xem như hắn cũng trong lúc nhất thời quên đi chính sự hiện tại mới nhớ tới chỉ có thể nói b á t quái là nhân loại thiên tính đám này lực lượng cường đại người tu hành cũng khó có thể ngoại lệ bốn tại đạo nhất thánh chủ dẫn đầu dưới mọi người rất nhanh cất cánh hướng về nơi xa bay đi mục tiêu thiên thánh thành tòa thành lớn này vốn chính là phụ thuộc đạo nhất thánh tông hiện tại đạo nhất thánh tông bị nổ đi tòa thành lớn này đặt chân cũng là bình thường thông môn đã hủy chúng kiến còn cần một thời gian chúng ta gần đây liền ở tại trong thành này đi cuối cùng mọi người ở ngoại thành rơi xuống đạo nhất thánh chủ tuyên bố chương hai trăm tám mươi ba chương hai trăm tám mươi ba vâng thánh chủ đối với tại phạm nhân thành thị đ ặ t chân chúng đệ tử không có gì nghị tô trường khanh cũng một mặt không quan trọng mặc dù hắn cảm thấy đạo nhất thánh tông cái kia bị nổ ra hố to cũng rất khí phái ở tại kia bên trong cũng không có gì mọi người rất nhanh giả dạng làm phạm nhân tiến vào thành ở trong thành mua xuống một chút viện tử ở lại thiên thánh thành tự lớn toàn bộ đạo nhất thánh tông các đệ tử cũng bất quá mấy ngàn tiến vào trong thành tựa như là trong biển rộng đổ vào một dọn không có gây nên quá lớn chú ý thiên thánh thành một tòa viện bên trong đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ ma chủ đương nhiên đại kiếp sắp đến chúng ta cựu huyền giới hay là năm bẻ bảy mảng đương nhiên phải tìm một cơ hội liên hợp lại mới có cơ hội vượt qua lần đại kiếp nạn này vạn tộc t h ị n h hội chính là cơ hội như vậy đạo nhất thánh chủ cũng là một mặt nghiêm túc nghe tới đạo nhất thánh chủ nói như vậy b ắ c minh thánh chủ bọn hắn đều là gật gật đầu bọn hắn đã sớm biết đạo nhất thánh chủ trả lời vừa mới chỉ là cuối cùng lại xác nhận một lần như vậy bản tọa tuyên bố bắc minh thánh địa gia nhập bắc minh thánh chủ nói bản tọa tuyên bố đại vũ vương triều gia nhập tô h thanh vân nói bản tọa tuyên bố u hải ma tông gia nhập ma chủ cũng nói ba người bọn họ chính thức tuyên bố gia nhập đạo nhất thánh chủ liên minh trước kia bọn hắn đã liên minh qua nhưng lần này chủ yếu là vạn tộc thịnh hội sự t ì n h lần nữa liên minh mà lần này liên minh lại là muốn dư a đ i ể m toàn bộ cựu huyền giới minh chủ vị trí dù sao lần này vạn tộc thịnh hội cùng dị vãng khác biệt là vị ứng đối đại kiếp mà tổ chức đến lúc đó nhất định sẽ có cái tổng minh chủ vị trí chẳng khác gì là cựu huyền giới chi chủ mà đạo nhất thánh tông bắc minh thánh địa đại vũ vương triều ưu hải ma tông bốn đại thế lực liền chuẩn bị liên hợp lại giữa điểm vị trí này đương nhiên được chứng kiến đạo nhất thánh chủ cùng tô trường khanh thực lực sau bắc minh thánh chủ bọn hắn lúc này đã biết bốn đại thế lực tiểu liên minh nội bộ nhất định lấy đạo nhất thánh tông làm chủ dù sao đạo nhất thánh chủ đều muốn sở đến chuẩn đế cảnh giới tô trường khanh cũng là có thánh chủ cấp thực lực thậm chí còn hư hư thực thực có chuẩn đế cao giai hồng nhan tri kỷ người tu hành thực lực vi tôn đạo nhất thánh tông thực lực cường đại như vậy khẳng định là muốn ngồi chủ vị không có khả năng chịu làm kẻ giới ai hay là bởi vì tô trường khanh a nếu không phải hắn chuyển cho đạo nhất môn kêu bất diệt kinh đạo nhất thực lực làm sao lại bành trướng đến loại trình độ này cùng đạo nhất đem bất diệt kinh cùng tông môn công pháp dung hợp chuyển cho phổ thông đệ tử đạo nhất thánh tông thực lực tất nhiên nên đón đại bạo phát đến lúc đó đạo nhất thánh tông khả năng chính là cựu huyền giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tông môn bản t ọ a trong môn làm sao liền không có xuất hiện tô trường khanh dạng này khí vận c h i tử để đạo nhất ra hỏa này nhặt cái tiện nghi bắc minh thánh chủ bọn hắn tuyên bố gia nhập về sau đều là ở trong lòng t h ẳ thán vạn tộc thịnh hội một khi tổ chức đạo nhất thánh tông c u ộ thời tất nhiên thế không thể đỡ chú định quân lâm toàn bộ c mà hết thảy này đại bộ phận điểm đều là bởi vì tô trường khanh rất tốt có ba vị gia nhập bản tọa không chịu thua kém liền càng đấy tiếp xuống chính là thương nghị một chút cụ thể cái này vạn tộc t h ị n h hội là cái gì chương trình cùng dĩ vãng t h ị n h hội có cái gì khác biệt đạo nhất thánh chủ nghe tới ba vị thánh chủ tuyên bố gia nhập thế là hài lòng gật đầu nói sau đó lại bắt đầu thương nghị lên cái khác chi tiết dù sao bọn hắn là muốn tổ chức t h ị n h hội ý đồ nhất thống toàn bộ cựu huế liền giới khẳng định phải không rõ chi tiết đều suy nghĩ kỹ càng bốn người tại viện tử bên trong thương nghị cực kỳ lâu một cái khác viện tử bên trong đây là tô trường khanh cho ở hắn thân là thánh tử tự nhiên là có độc lập viện tử ở lại lăng thiên tuyết các nàng cũng là như thế đều có riêng phần mình viện tử bất quá lúc này tô trường khanh đem hắn tất cả hồng nhan c h i kỷ đều tìm đến tô trường khanh cố linh nhi lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển mộ dung điệp ý tỉa tô âu vi sáu người trong phòng đứng đối mặt nhau cùng nhìn nhau có chút xấu hổ dù sao lúc trước cố linh nhi cùng lăng thiên tuyết các nàng còn đánh thành một đoàn đâu mặc dù bởi vì tô trường khanh tia kinh thiên một hôn đánh gãy chiến đấu nhưng lăng thiên tuyết các nàng cũng không có quên việc này hiện tại hết thể bình tĩnh còn như vậy mặt đối mặt liền có chút xấu hổ bất quá cũng may không tiếp tục đánh lên dù sao cái này bên trong là phạm nhân thành thị cũng không tốt tùy ý xuất thủ không phải dễ dàng nổ thương khu khụ thiên tuyết thanh tuyền điệp ý ỉa âu vi ta giới thiệu một chút đây là linh n h i đến từ vô lượng đại thế giới linh n h i đây là thiên tuyết tô trưởng khanh bắt đầu cho song phương giới thiệu mặc dù giữa các nàng đã sớm thông qua nhật ký hiểu rõ đối phương nhưng chính thức giới thiệu vẫn là muốn chính thức sau khi giới thiệu tại tô trưởng khanh giải thích xuống lăng thiên tuyết các nàng biết cố linh nhi lúc trước vừa đến đã xuất thủ cũng không phải là nghị công kích mà là nghị khuyên can hiểu lầm giải trừ lúc trước loại kia xấu hổ cũng liền biến mất rất nhiều đương nhiên các nàng cũng không có khả năng lập tức liền thân như một nhà dù sao lẫn nhau đều là trại nhiều lắm thì miễn cưỡng không buộc phát s ù n g được thôi kế tiếp mấy ngày đạo nhất thánh chủ bọn hắn một mực tại thương nghị mà tô trường khanh thỉnh thoảng liền đem chúng nữ tìm đến cùng một chỗ tụ hội từ trên núi đi tới cái này phạm nhân thành thị ngược lại là đem tô trường k h a cùng lăng thiên tuyết các nàng khoảng cách rút ngắn không ít Tỷ nhưng l mỗi n tuyết các nàng lần i tô trường khanh triệu tập lăng đến, thiên tuyết các nàng cách thật xa đều có thể nghe tới nhưng mỗi lần tô trường khanh triệu tập lăng thiên tuyết các nàng không có một lần cự tuyệt qua bởi vì tô trường khanh mặt ngoài tự nhiên không có khả năng như thế rõ ràng đem mở hậu cung tâm tư nói ra Tô t mấy ngày Khanh dùng sớm chiều ở chung xuống tới lăng tiên tuyết hạ thanh tuyển tô âu vi bộ dung điệp ý nghĩa Điệ, cố linh nhi các nàng thế mà thật dần dần bắt đầu quen thuộc lẫn nhau nhưng các nàng trong lòng đều là cảm giác có chút cổ quái bởi vì các nàng phát hiện mình thế mà thật quen loại này ở chung hình thức cùng cái khác mây nữ hải tử ở chung cũng đều cảm giác tâm tình nhẹ nhõm ngăn cách dần dần biến mất tựa hồ các nàng lẫn nhau ở giữa trời sinh nên kết thân mật tìm muội chẳng lẽ đây chính là duyên điểm ta của tương lai nhóm nhất định phải làm tìm muội cho nên mới sẽ trung đụng như thế hải hòa hòa hợp chương 284 t r ư n chương 284 lúc đầu lăng thiên tuyết các nàng đối với lẫn nhau là có chút bài xích dù sao các nàng c h ọ n vẹn năm vị đều là tô t r ư ờ n g khanh hồng nhàn c h i kỷ lúc trước còn hung hăng đánh một trận lẫn nhau ở giữa làm sao có thể nhìn thuận mắt nhưng mà trải qua mấy ngày nay ở chung các nàng thế mà phát hiện lẫn nhau cảm nhận cảm giác cũng không t h lắm cũng không muốn giống bên trong như thế lẫn nhau c mà thủ k i ể tô h trường o n g khanh tự nhiên là đem các nàng trạng thái xem ở mắt bên trong trong lòng không khỏi cởi thẩm hắn nối loại tình huống này ngược lại là sớm có đón trước dù sao lăng thiên quyết các nàng vốn là hậu cung văn nữ chính trong tính cách trời sinh liền thích hợp cùng cái khác nữ chính h à i hòa ở chung bằng không nguyên trong tiểu thuyết nhân vật chính là thế nào đem hậu cung mở cũng không thể mỗi ngày đánh nhau trước kia l a n g thiên tuyết các nàng là mỗi người một nơi không có cơ hội hiện tại ở gần một trăm chín mươi bảy lại bị tô trưởng khanh mỗi ngày lôi kéo tụ hội các nàng mấy ngày ở chung xuống tới càng ngày càng hòa hợp kỳ thật chủ yếu vẫn là l a n g thiên tuyết các nàng đều là thiên tri tiêu nữ ngày thường bên trong tại diên phần mình tô môn đều là đỉnh tiêm tồn tại đại sư tỷ đại tỷ đầu vô luận tu vi hay là thân phận địa vị đều là đỉnh tiêm c ũ nếu g liền tô vi, vi như n gần đây theo thần hoàng g đây theo huyết các h h t nàng cũng đang đổi b là, là, là trời n nàng Các sinh thanh lanh tính tỉnh không có cái gì khuê bên trong bí bạn cũng không quan trọng vừa vặn chuyên tâm tu hành nhưng các nàng đều là trời sinh đa tỉnh thời gian lâu dài trong lòng khó tránh khỏi có chút tịch mịch đây cũng là các nàng tùy tiện bị tô trường khanh lắc lư thành hậu cung thành viên nguyên nhân mà bây giờ tô trường khanh đem cái này năm vị thiên tri tiêu nữ tụ tập cùng một chỗ mỗi ngày giáo sư các nàng bất diệt v i n h trao đổi lẫn nhau học tập các nàng mấy ngày ở chung xuống tới đều là phát hiện cái khác nữ chính ưu tú đồng dạng ưu tú các nàng rất mau tìm đến tiếng nói chung một tới hai đi liền thành lập hữu nghị lại nhiều ở chung mấy ngày các nàng lẫn nhau ở giữa sợ không liền muốn không thể rời đi lẫn nhau vậy coi như vừa vật làm thỏa mãn tô trường khanh ý chỉ có thể nói tô trường khanh vì mở hậu cung xáo lộ là thật sâu bốn đương nhiên mấy ngày nay đang động tác võ thuật lăng thiên tuyết các nàng đồng thời tô trường khanh cũng thỉnh thoảng tại nhật ký bên trong đổi mới một chút tiểu cố sự tỷ như cùng lăng thiên tuyết các nàng những ngày hậu cùng là như thế nào ở c h u n g đối mặt đại kiếp lại là như thế nào tuyết mới chờ chút tô trường khanh dạng này đổi mới nhật ký một phương diện là lắc lư lăng thiên tuyết các nàng làm sâu sắc tình cảm một phương diện khác đổi mới nhật ký cũng coi là tô trường khanh tu luyện mọi người đều biết tô trường khanh có câu danh ôn người đứng đắn ai tu luyện a tô trường k h a trên cơ bản xưa nay không đả tọa tu hành hắn chỉ đổi mới nhật ký bởi vì chỉ cần một trang nhật ký tràn ngập đạt được chúng nữ chủ tín nhiệm tô trường khanh liền có thể đạt được hệ thống ban thưởng hệ thống ban thưởng phong phú vô song nhưng so đứng đắn tu luyện phải nhanh chóng nhiều mà mấy ngày nay tô trường khanh mỗi ngày đổi mới thiên thứ tám nhật ký đã sắp tràn ngập chỉ cùng tràn ngập lấy hiện tại lăng thiên t u y ế t các nàng đối tô trường khanh tín nhiệm khi đó tất nhiên lập tức liền có thể thu hoạch được ban thưởng thực lực lại lần nữa tăng lên một đợt ha ha gần đây ta tu luyện thật sự là chăm chỉ lại cố gắng một phen rất nhanh liền có thể đột phá tô trường khanh một bên đổi mới nhật ký một bên âm thầm nghĩ đến những người khác coi là tô trưởng khanh t i ê n tư hơn người tu hành chăm chỉ ai có thể nghĩ tới hắn thì ra là như vậy tu hành mỗi ngày viết nhật ký ngắn ngủi m ấ y tháng viết ra thánh chủ cấp thực lực tìm ai nói rõ lý lẽ đi tô trưởng khanh một bên cố gắng thành lập hậu cung một bên cố gắng tu hành mà đạo nhất thánh chủ bên này cũng đã đem vạn tộc thịnh hội sự t ì n h các loại chi tiết thương nghị thỏa đáng vạn tộc thịnh hội sẽ tại một tháng sau tại c ử u huyền giới trung tâm c ử u huyền trong b i ể n cử hành tại thịnh hội bên trên để các thế lực tuổi trẻ thiên tiêu nhóm chiến đấu so tài xác định các thế lực mạnh yếu xếp hạng mà tại xác định các thế lực thực lực xếp hạng về sau chúng ta sẽ đối các thế lực tiến hành đ i ể m biên tạo thành cựu h u y ề n giới liên quân để mà đối kháng tương lai đại k i ế p mà chúng ta bốn đại thế lực tự nhiên là liên quân thống lĩnh đối toàn bộ cựu h u y ề n giới tất cả thế lực tiến hành chỉ huy điều động ta đạo nhất thánh tông tại bốn đại thế lực bên trong muốn chiếm cứ chủ vị trở thành liên quân tổng chỉ huy thương nghị hoàn tất về sau đạo nhất thánh chủ đối bắc minh thánh chủ bọn hắn nghiêm nghị nói đây chính là bọn họ bốn người những ngày này thương nghị ra kết quả chỉ là đại khái kết quả còn có rất nhiều chi tiết đạo nhất thánh chủ đương nhiên không cần thiết toàn bộ nói ra lúc này đạo nhất thánh chủ k h ô n g c h ú t n à o che g bây g i tâm c ủ đạo nhất thánh chủ việc nhân t đức không i ngừng hay h chính là muốn khi lao đại khi tổng chỉ huy làm minh chủ mặc dù cái này cái gọi là minh chủ chỉ là tại một cái nho nhỏ cựu hiền giới nhưng cũng là khó lường thành c ự u đủ để cho vô số thế lực lớn điên cuồng nếu quả thật thành công đạo nhất thánh tông chính là cựu huyền giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực vậy nhưng thật sự làm dạng dỡ tổ tông đạo nhất thánh chủ coi như về sau chế tử nhìn thấy liệt tổ liệt tông cũng mặt mũi sáng sủa lẽ ra nên như vậy bác minh thánh chủ bọn hắn nghe vậy gật đầu đồng ý nói không có bất kỳ cái gì dị nghị tựa hồ ba người bọn họ đối đạo nhất thánh chủ khi lao đại sự tỉnh vô cùng tán đồng tâm phục khẩu phục bất quá kỳ thật cũng không phải là chuyện như thế nếu như nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy bác minh thánh chủ tô thanh vân Ma chương ủ ư ờ i hai có h trăm m tám mươi năm chương hai trăm tám mươi năm bắc minh thánh chủ tô thanh vân ma chủ ba người lúc này mặt ngoài không hiện nhưng trong lòng đều tại đối đạo nhất thánh chủ điên cuồng nhà ránh bọn hắn thế nhưng là tại đạo nhất thánh chủ trên tay nếm nhiều nhức đầu mấy ngày nay đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ bọn hắn thương nghị vạn tộc thịnh hội sự t ì n h cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy bốn người đều là đứng đầu một phái bình thường tại riêng phần mình thế lực bên trong đều là nói một không hai thương nghị lại là việc quan hệ toàn bộ cựu huyền giới vị trí minh chủ đại sự mỗi người đều có mình ý nghĩ tự nhiên sẽ có tranh chấp không giới đỏ mặt tía thai thời điểm người tu hành thực lực vi tôn ngoài miệng thuyết phục không được đối phương vậy liền bằng thực lực thế là bốn vị thánh chủ cương giả thường xuyên là thương nghị một hồi Gặp đ thế là mỗi lần bỏ sức đều là đạo nhất thánh chủ đại phát thần uy án lây bắc minh thánh chủ bọn hắn đánh đập mà lại bởi vì đạo nhất thánh chủ thực lực tăng trưởng chủ yếu là tại thân thể cường độ phương diện cho nên chỉ có thể cận thân chiến đấu Các c loại ô nhưng g p u quyền c ớ ớ c đều h ư bác mà i n đế thẳng đến cuối cùng bắc minh thánh chủ bọn hắn cũng không tìm được nhằm vào đạo nhất thánh chủ thần thông ngược lại bị đánh trên mặt thương thế đều nhanh không khôi phục lại được cho nên bọn họ lúc này mới chịu phục rất tốt đạo nhất thánh chủ thấy bọn ắ c Chủ Minh Thánh b hắn sẽ không có gì dị nghị hài lòng gật đầu việc này cứ như vậy định chỉ đợi thực hành sau đó đạo nhất thánh chủ bọn hắn liền phái ra chúng đệ tử hướng về cựu h u y ề n giới đi tư tán tặng tin tức rất nhanh toàn bộ cựu h u y ề n giới tất cả thế lực lớn đều biết đạo nhất thánh tông bắc minh thánh địa đại vũ vương triều ưu hải ma tông bốn đại thế lực muốn liên hợp tổ chức vạn tộc t h ị n h hội cùng chống chọi với tương lai đại kiếp tin tức lập tức toàn bộ cựu hiền giới đều trấn kinh cái gì chư thiên tháp về sau còn có trí tôn tháp sẽ tạo thành chư thiên đại kiếp đạo nhất thánh tông liên hợp cái khác ba thế lực lớn tổ chức vạn tộc thịnh hội theo ổ k lý thuyết còn có thời gian một năm mới là triệu khai thời cơ đạo nhất thánh tông bọn hắn đây là sớm mà lại vạn tộc thịnh hội là cựu huyền giới tất cả thế lực tự phát cử hành căn bản không cần cái nào đó thế lực triệu tập đạo nhất thánh tông sớm tổ chức vạn tộc thịnh hội còn muốn tổ kiến cái gì liên quân như thế chủ động cường thế đây là ý không ở trong lời a cùng chống chọi với đại kiếp đạo nhất thánh tông bọn hắn sợ là muốn mượn cơ hội nhất thống cựu huyền giới làm cựu huyền giới trung chủ những n à y thế lực lớn cao tầng đều là nhân tinh lập tức liền thông tin bên trong đoán ra đạo nhất thánh chủ tính toán của bọn hắn đạo nhất thánh tông bọn hắn đây là muốn mượn đại kiếp cơ hội nhất thống cựu huyền giới d a tâm thật lớn mặc dù đạo nhất thánh chủ bọn hắn nhắc nhở chúng ta đại kiếp sự tình hẳn là cảm kích hắn nhưng muốn trở thành cựu huyền giới trung chủ dựa vào cái gì đạo nhất thánh chủ cũng liền xếp hạng trí tôn bảng thứ bảy cái khác bắc minh thánh chủ cái gì xế coi như thật có cựu huyền giới t r u n g chủ đến p h i ê n bọn hắn ở đâu ra như thế gia tâm lớn trí tôn bảng xếp hạng thứ nhất bất tử lão nhân đến tổ chức cái này t h ị n h hội mới tính miễn cưỡng có tư cách hoặc là xếp hạng thứ nhì hỗn độn giới chủ xếp hạng thứ ba minh chủ những lao quái vật này mới có tư cách này những này thế lực lớn minh bạch đạo nhất thánh chủ gia tâm của bọn hắn về sau đều là vô cùng khâm phục dù sao đạo nhất thánh chủ ngay cả trí tôn bảng trước năm đều không có sắp xếp đi vào lại muốn tổ chức vạn tộc thỉnh hội trở thành cựu huyền giới chúng chủ có phải là quá mức ý nghĩ hão huyền bất tử lão nhân bọn hắn còn t ặ n được bất quá đạo nhất thánh tông bọn hắn ngược lại là có tự mình hiểu lấy biết vẹn vẹn một cái thế lực không có khả năng ngồi lên cựu h u y ề n giới minh chủ vị trí cho nên bốn đại thế lực liên hợp nhưng bọn hắn bốn đại thế lực coi như liên hợp muốn thực hiện loại này gia tâm cũng là khó khăn bất quá mặc dù đạo nhất thánh chủ bọn hắn muốn làm cựu h u y ề n giới c h u n g chủ là không thể nào sự tỉnh nhưng cái này vạn tộc thinh hội vẫn là phải mở chứ thiên đại kiếp tiến đến chúng ta cựu h u y ề n giới nhất định phải trình hợp lực lượng cùng chống chọi với đại kiếp mà lại đạo nhất thánh chủ bọn hắn có này g i tâm chúng ta vì cái gì không được những này cựu hiền giới thế lực lớn lúc này cũng lên g i tâm dù sao mượn nhờ đại kiếp uy hiếp tổ chức vạn tộc thịnh hội nhất thống cựu h u y ề n giới ngồi lên vị trí minh chủ loại chuyện này thực tế là quá mê người những người tu hành này nhiều năm tu hành cũng không đều là thanh tâm quả dù bốn thậm chí rất nhiều người tu hành là ngũ độc đều đủ đem danh lợi hai chữ nhìn rất nặng bây giờ thấy loại này nhất thống cựu h u y ề n giới cơ hội bọn hắn làm sao có thể không động tâm bất q u a những thế lực này rất nhiều cũng không sánh nổi đạo nhất thánh tông theo lý thuyết bọn hắn cảm thấy đạo nhất thánh tông không có hy vọng nhất thống cựu hiền giới chính bọn hắn liền càng thêm không có khả năng nhưng lần này vạn tộc thịnh hội tin tức vậy bọn hắn có thể cái mười cái chỉ cần liên hợp thế lực đủ nhiều thực lực tự nhiên sẽ bành trướng lên làm cựu hiền giới minh chủ cơ hội tự nhiên cũng liền tăng nhiều đương nhiên dùng nhiều thế lực liên hợp phương thức coi như thật lên làm cựu hiền giới minh chủ những ngày liên hợp thế lực nội bộ nhất định cũng sẽ có một phen tranh đấu tựa như lúc trước đạo nhất thánh tông đưa ra liên hợp bắc minh thánh chủ lập tức liền lên tranh đấu tâm tư nhưng những n à y bị kích thích giã tâm thế lực cũng không lo được trước liên hợp lại nói thế là rất nhanh cựu h u y ề n giới các chủng tộc tông môn thư viện môn phái thánh địa thần triều các loại thế lực nhao n h a u xuất động hợp tung liên hành toàn bộ cựu h u y ề n giới gió nổi mây phun bốn môi chương hai trăm tám mươi sáu chương hai trăm tám mươi sáu bởi vì vạn tộc thịnh hội sự tỉnh ngắn ngủi mới ngày toàn bộ cựu hiền giới phàm là có chút thực lực thế lực đều bắt đầu chuyển động nhất là tri tôn bảng trước một ư ơ i thế lực lẫn nhau ở giữa các loại du thuyết liên minh chiếm đoạt uy hiếp thậm chí thông gia hòa thân một mảnh l o ạ n tượng bất quá những thế lực này các loại động tác thành quả cũng là phi thường rõ rệt rất nhanh r i ê n g phần mình đều tụ tập được lực lượng khổng lồ hùng tâm bừng bừng cổ thần tri điện vạn thần điện đây là cái cự đại vô cùng điện đường là đem một cái núi cao vạn trượng ngóc sạch hình thành rộng lớn không cùng lúc này cái này to lớn trong cúng điện một trăm linh cổ thần nhất tộc chính t h tụ một đường Cổ thân nhất tộc, cùng thân nhất h n、so、cùng cùng mà lại cái chủng tộc này tu vi càng cao thân tao bành trướng càng là lợi hại lực lượng cũng là càng mạnh bất quá cái chủng tộc này tuy mạnh nhưng là sinh sôi gian nan toàn tộc cũng bất quá mười vạn nhân khẩu cổ ù n động nhân không nào này, g triệt trục tỷ trăm tỷ nhân loại không có cách nào、so. Lúc c tỷ so. thần nhất tộc, tộc, tộc t bên, bên trong còn có một cái ngoại lệ tộc trường xích chiến vị này đường đường tộc trưởng thế mà thân cao chỉ có bảy thước đây là cái mi tâm có thất tinh chiến văn nam tử trung niên toàn thân đều là cường tráng vô cùng cơ bắp hắn cũng là thánh chủ cấp thực lực xếp hạng trí tôn bảng thứ mười bản thể thân cao chừng mấy ngàn trượng bất quá hắn lại là vận dụng thần thông cưỡng ép áp xúc lúc này biểu hiện ra ngoài thần cao chỉ có bảy thước cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn yếu đi vừa v ậ n tư phản bởi vì cực độ áp xúc để xích chiến thân thể cường độ vô cùng kinh người hắn tự nhận là mình tại cựu huyền giới thân thể cường độ nếu như là thứ nhì không ai dám xương thứ nhất Các minh đệ, xích chiến huynh thần đứng vạn điện đệ, tại chỉ ù n g c là về sau chúng ta nội bộ bất hòa lẫn nhau tranh đấu bị nhân loại cướp đi địa vị hiện tại là thời điểm một lần nữa liên hợp lại bắt về thuộc về chính chúng ta đồ vật xích chiến thanh âm đem không khí đều rung ra gợn sóng theo hắn thân điện lối vào chậm rãi đi tới từng đám hình thù kỳ quái cự nhân có thân có một trăm cánh tay đây là bách tý tộc có trên đầu chỉ có một con mắt mà lại là dựng t h ẳ n g dài đây là tung mục tộc có toàn thân đều là con mắt đây là thiên nhãn tộc có thân hình cao lớn vô song mỗi cái đều vượt qua một t r ư ợ n g phía sau l ư n g cao cao nổi lên tựa hồ l ư n g cỏng đây là di sơ tộc còn có dáng người cùng phổ thông cổ thần tộc không sai biệt lắm nhưng trên cổ khoảng chừng chín cái đầu đây là cựu thủ tộc khoảng chừng chín loại cự nhân đi tiến vào vạn thần điện những người khổng lồ này kỳ thật đều cùng cổ thần tộc có một loại nào đó liên hệ máu mủ nhưng đã sớm mỗi người đi một ngã hiện tại bởi vì vạn tộc thịnh hội sự tình xích chiến đem bọn hắn toàn bộ liên hợp m ộ ư ơ i đại cự nhân tạo thành bản thân liên minh cùng một chỗ tại vạn tộc thịnh hội bên trong tranh đoạt cựu huyền giới vị trí minh chủ cái này m ộ ư ơ i đại cự nhân chủng tộc liên hợp lại số lượng đã vượt qua một triệu trong đó cường giả như mây dạng này một c ố lực lượng nhất định có thể tại vạn tộc thịnh hội bên trong nhấc lên ngập trời gần sóng ha ha chúng ta bản thân huyết mạch đều là trời sinh luyện thể thân thể cường đại vô song chỉ là số lượng thưa thớt mới không tranh nổi sinh sôi nhanh chóng nhân loại lần này chúng ta mười đại huyết mạch tệ tụ nhất định có thể lại xuất hiện viễn cổ thần thoại nhất thống cửu huyền để những cái kia thân thể yếu đuối nhân loại biết chúng ta bản thân nhất tộc lợi hại nghe tới xích chiến lời nói những người khổng lồ kia đều là kích động vô cùng hô to lên tiếng chiến ý trùng thiên bọn hắn mười đại cự nhân liên hợp lực lượng gì cùng khổng lồ tự nhiên đều là lòng tin mười phần chiến ý vô song đạo nhất thánh tông thế mà không biết tự lượng sức mình muốn trở thành cửu huyền giới minh chủ nghe nói bọn hắn có một thiên tài gọi tô trưởng khanh tại chư thiên tháp bên trong biểu hiện xuất sắc ha <Hà> ha chúng ta bản thân nhất tộc mười đại cự nhân đều là tuổi thọ thon d à i trong tộc hai trăm tuổi đều tính người trẻ tuổi lần trước chư thiên h á p chúng ta chân chính tuổi trẻ thiên h tiêu đều không có ra s â n lần này vạn tộc t h ị n h hội nhất định phải để cái này tô trường khanh mở mang kiến thức một chút chúng ta bản thân nhất tộc chân chính thiên tiêu lợi hại những n à y cường hoành cự nhân rất nhanh đều đem phải để tập trung đến đạo nhất thánh tông cùng tô trường khanh chiến thân dù sao lần này vạn tộc t h ị n h hội là đạo nhất thánh tông hiệu triệu súng bắn chim đầu đạn mười đại cự nhân muốn tranh đoạt cựu huyền giới vị trí minh chủ đầu tiên phải giải quyết chính là đạo nhất thánh tông. Mà tô trường khanh, lại là đạo nhất thánh tông đệ nhất thiên tài tự nhiên thành mục tiêu của bọn hắn mặc dù tô trường khanh tại t r ư thiên tháp bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc nhưng những n à y bản thân nhất tộc kỳ thật trong lòng k h ô n g phục những người khổng lồ này huyết mạch đặc t h ủ mấy trăm tuổi mới tính thành bốn bảy năm theo lời nói của bọn họ hai ba trăm tuổi cũng coi như tuổi trẻ thiên tiêu nhưng tiểu tiên đài mới không nhận lúc trước sắp xếp thiên tiêu bằng lúc căn bản không thừa nhận những n à y mấy trăm tuổi cái gọi là thiên tiêu cũng không cho phép những n à y mấy trăm tuổi thiên tiêu tiến vào chư thiên tháp mà vạn tộc thịnh hội nhưng không có hạn chế như thế chương n n g g ờ i k h này hai trăm tám mươi bảy chương hai trăm tám mươi bảy trung châu maha thư viện viện trưởng chắc thẩm là cái một mặt thư quyển khí nho sinh trung niên khí chất t ĩ n h mịch tựa hồ có vô tận trí tuệ tại bên cạnh hắn còn có cái khác mười tám vị nho sinh đều là giống nhau thư quyền khí tức trên người bọn họ thư quyền khí tức liên hợp cùng một chỗ tựa hồ tại viết lấy nhân loại văn minh chư thiên sắp loạn đại kiếp sắp tới lòng người hướng phía dưới chúng ta thư viện một mạch việc nhân đức không nhường ai tự nhiên xuất thế cứu vớt thiên hạ t h ư ờ n g sinh hôm nay chúng ta ma ha thư viện vô lượng thư viện đại diễn thư viện trời mực thư viện chính khí thư viện mười chín cái đại thư viện tệ tụ thành lập hạo nhiên liên minh vạn tộc thịnh hội về sau chúng ta nho môn thư viện một mạch chắc chắn trở thành cự huyền giới chính thống Chắc trong h thanh thật m âm tuyên t lớn bố, tôn hạng ma đại t h i i ớ vị thư r í m i n chủ, chính địch. hạ nhiên khí, thiên h Trong trừ t vô viện các thư sinh nghe tới chắc thầm lời nói cũng là kích động vô song giống to lên tiếng những thư sinh này mặc dù là người đọc sách hai mươi sáu nhưng cùng lúc cũng là người tu luyện cũng không phải cái gì học vẹn còn một sách trong lúc gió nổi mây phun thời khắc những thư sinh này cũng vì g i tâm bừng bừng bọn hắn nên nằm chắc cơ hội lần này làm cho cả cựu hiền giới độc tôn học thuật nhỏ ra bọn hắn nho môn thư viện một mạch kỳ thật tại kiểu h u y ề n giới cũng không phải là chủ lưu người tu hành nhóm rất nhiều đều là vô pháp vô thiên tự do quen nhân vật nhất là ma môn càng là bá đạo ngang ngược liền xem như đạo môn thanh tĩnh vô vi cũng là siêu nhiên thế ngoại không hỏi thế sự nhưng nho môn thư viện lại một đống giảng cứu quy củ muốn tu thân trị quốc bình thiên hạ phổ thông người tu hành ai có kiên nhẫn làm những này cũng liền những cái kia thần triều vì giữ gìn thống trị mới miễn cưỡng tiếp nhận nho môn lý niệm nhưng cũng là thời khắc phòng bị không để bọn hắn phát triển an toàn cho nên mặc dù thư viện một mạch tu hành không chọn tiên thiên tư chất đối tài nguyên linh khí nhu cầu cũng rất thấp nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tại cựu huyền giới chiếm cứ chủ lưu toàn bộ cựu huyền giới có thể xếp hạng trước một ư ơ i thư viện chỉ có một nhà chính là ma h a thư viện nhưng cũng chỉ sắp xếp thứ chín hiện tại những thư sinh này rốt cục lại từ chư thiên đại kiếp vạn tộc thịnh hội bên trong nhìn thấy cơ hội chư thiên đại kiếp muốn vượt qua cần nhất chính là thực lực mà người tu hành tu luyện cần tư chất cần tài nguyên hạn chế rất nhiều muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên lại thế nào khả năng nhưng là nho môn thư viện một mạch tu hành liền có thể cung cấp loại khả năng này chỉ cần r ộ n g truyền học thuật nho r a c ự u huyền giới người người như n g tu tất nhiên thực lực lớn tiến b ả o ừ đạo nhất thánh tông rõ ràng là đạo môn giảng cứu thanh tĩnh vô vi nhưng lại có như thế gia tâm xem ra phải dùng thánh hiền c h i đạo hung hăng giáo huấn bọn hắn một lần đạo nhất thánh tông tô trường khanh chúng ta nho môn thư viện 1 0 0 0 0 ơ i n g h i ê n cứu đã phát triển ra mới thần thông nhân số càng nhiều hạo nhiên chính khí càng mạnh thực lực cũng là trướng tuyển cao lần trước chư thiên tháp chúng ta thư viện tham gia người quá ít khó mà phát huy hạo nhiên chính khí chân chính thực lực lần này vạn tộc t ị n h hội liền để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta nho môn thư viện giã tâm mừng mừng cũng đưa ánh mắt để mắt tới tô trường khanh bọn hắn bọn hắn cũng đ ố i lần trước chư thiên tháp bên trong tô trường khanh biểu hiện k h ô n g phục trời hoang trong biển có một tòa cự đại vô cùng tinh l o n g cung tinh cung bên trong cư trú một đám thân có vẻ rồng đuôi rồng cổ quái nhân loại long nhân nhất tộc xếp hạng t r í tôn bảng thứ tám long tại thiên chính là tòa này l o n g cung chủ nhân ha ha ha vạn tộc thịnh hội cựu huyền giới minh chủ là để chúng ta long nhân nhất tộc lúc xuất thế long tại thiên ba đạo cười to nói hắn không có liên hợp bất luận cái gì cái khác c h ủ tộc long tại thiên trong lòng、long、nhân nhất tộc chính là m ạ nhất long nhân tộc mỗi người đều có thượng cổ thiên long huyết mạch tựa như tô ấ u vi có thần hoàng huyết mạch đồng dạng đương nhiên đại bộ phận điểm long nhân tộc độ đậm của huyết thống rất mỏng manh kém xa tít tắp tô ấ u vi thần hoàng huyết mạch như vậy nồng hậu dày đặc nhưng liền xem như mỏng manh huyết mạch cũng đủ làm cho long nhân nhất tộc trở thành cựu huyền giới đỉnh tiêm cường tộc mỗi một vị long nhân vừa ra đời liền có tu vi mang theo là trúc cơ cấp độ người tu hành hơi lớn lên liền sẽ tiến quân linh biệt cảnh sau đó mới bắt đầu chính thức tu luyện càng làm ộ t ngày một phẩy không không không dặm mà lại long nhân tộc còn không giống cổ thần tộc như thế sinh sôi khó khăn trời hoang trong biển long nhân tộc số lượng khoảng chừng mấy triệu so mười đại cự nhân cộng lại còn nhiều trong đó cường giả như mây có được khổng lồ như thế tộc đàn để long tại thiên cực kỳ tự tin hắn mặc dù xếp hạng trí tôn bảng thứ tám vẫn tin tưởng vững chắc long nhân tộc là cựu huyền giới mạnh nhất chỉ bất quá long nhân tộc cũng cùng cổ thần cự nhân bọn hắn đồng dạng có tuổi thọ vấn đề mấy trăm tuổi mới tính trưởng thành thiểu tiên đài căn bản không nhận cho nên lúc ban đầu t r ư thiên tháp mạnh như vậy long nhân tộc biểu hiện cũng không có gì đặc biệt ha ha đạo nhất thánh tông tô trường khanh cuối cùng bất quá là tuổi thọ ngắn ngủi nhân tộc liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thiên long nhất tộc cường đại đi xếp hạng thứ bảy đạo nhất thánh tông không hay dùng nói trên biển mây xếp hạng thứ sáu vũ nhân tộc đây là một cái lớn tạm c h u y ể n chủng tộc cái gì khổng tức tộc bách linh tộc thiên nga tộc khoảng chừng mấy trăm loại duy nhất điểm giống nhau bọn hắn đều một cặp cánh vừa ra đời liền có thể n ạ o du lịch chân trời cả đời cũng sẽ không rơi xuống đất lúc này những n à y vũ nhân tộc cũng tại thanh loan tộc trường thanh ngưng hiệu triệu dưới c á c thành liên minh thế giới dưới lòng đất xếp hạng thứ năm n h a n tộc cựu huyền giới trung tâm nhất lớn nhất nhân loại thần triều xếp hạng thứ 4, một trăm chín mươi bảy cái này mấy thế lực lớn một cái so một cái mạnh đều liên hợp r i ê n g phần mình thế lực muốn tranh đoạt cựu huyền giới minh chủ còn có xếp hạng thứ ba thần bí khó lường minh n g u y ê n cấm điệp xếp hạng thứ nhì tự thành một giới hôn đội giới xếp hạng thứ nhất táng thiên mộ điệp cái này ba thế lực lớn ngược lại là trầm t í n h rất không gặp bọn hắn xuất thế nhưng ai biết bọn họ có phải hay không âm thầm có khác kế hoạch lớn trên cơ bản xếp hạng trước mười tất cả thế lực đều diên phần mình chuẩn bị kỹ cảng mà lại bọn hắn không hẹn mà cùng nhận định mục tiêu thứ nhất đều là đạo nhất thành tông tô trưởng khanh bọn hắn đều quyết định cùng một tháng sau vạn tộc thịnh hội vừa mở trước đem đạo nhất thánh tông cái này chim đầu đàn đánh dụng sau đó lại chậm dài tranh đ o ạ n trong lòng bọn họ chỉ có chỉ là bốn cái thế lực liên hợp đạo nhất thánh tông tất nhiên không chịu nổi một kích dù sao đạo nhất thánh tông mới xếp hạng thứ tư cái khác ba cái thế lực càng là trước mười đều không có xếp tới yếu như vậy nhỏ thế mà cũng dám có g a tâm quả thực buồn cười đúng lúc này một cái tin tức động trời lần nữa chuyển đến cái gì bất tử lão nhân trước đó vài ngày xuất thế đánh lên đạo nhất thánh tông đạo nhất thánh chủ cùng bất tử lão nhân đại chiến cuối cùng bất tử lão nhân tự bạo mà chạy đạo nhất thánh chủ thế mà hư hư thực thực có chuẩn đế cấp thực lực liền ngay cả tô trưởng k h a n h thế mà cũng có thánh chủ cấp thực lực làm sao có thể lập tức toàn bộ cựu h u y ề n giới người t u h à n h nhóm lại lần nữa đại trấn